Các bạn đang thường thức chuyện, nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc truyện chấm online. Trường 131, lạc ảnh xuất hiện, trong đầu vị siêu cấp bảo tiêu kia bất giác hiện lên lời khuyên nhan vừa hỏi, người có muốn đổi chủ tử không? Lúc ấy hắn chẳng mảy may để tâm, nhưng giờ đây, hương vị thức ăn thơm nồng đã bắt đầu khiến lòng người dao động. Trời đã ngả bóng hoàng hôn, vừa vặn đến giờ dùng bữa tối. Tô huynh nhan thấy dáng trần đã theo mình vất vả cả ngày, lại còn suýt chút nữa xảy ra bất chắc. nên dứt khoát giữ hắn lại dùng cơm lúc này ngô thị thê tử của tô đại cầu cũng đang ở nhà họ phụ giúp vì đại gia đình tụ họp đông đủ không ai nấu nướng khuyên nhan bèn bảo tô cần du đi gọi cả tô vân chu cùng muội muội sang dùng bữa chung cho ấm cúng bàn tiệc tối nay tuy giản dị mà phong phú gồm bốn món mặn và một món canh thịt kho tàu đậm đà thịt xào tái lăn sư tử đầu căng tròn và cài thìa sốt tỏi thanh đạm giữa bàn là bát canh xương hầm củ cải nghi ngút khói đặc biệt nhất chính là những chiếc bánh nướng nhân thịt lợn thơm lừng được huynh nhan nướng từ chiếc lò mà chu kỳ quan đã làm riêng cho nàng nhìn bàn mỹ thực trước mắt dáng trần theo bản năng nuốt khan một ngụm nước miếng hắn vốn đi theo hầu hạ bên cạnh hoàng phù tinh thần từng nếm qua không biết bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng lúc này đây nhìn những món ăn dân dã nhà họ tô hắn thật sự bị mê hoặc đến tận xương tùy sau khi dùng xong bữa cơm câu nói của tô huynh nhan lại vang lên bên tai lần này hắn bắt đầu cảm thấy hối hận sớm biết ngon thế này. lúc nãy hắn đã không vội vàng cự tuyệt. có điều phận làm nô bộc trung thần không thờ hai chủ, hắn chỉ đành thở dài trong lòng. ngày hôm sau, tô huynh nhan cũng không vội ra đồng. nàng giao phó cho tô đại cường sắp xếp người làm trứng muối và trứng bách thảo, rồi dẫn theo tô cần du lên chấn trên. sau khi ghé qua quán trà xem xét, nàng đi thẳng tới bách vị lâu. lúc này tống trạch vũ vẫn còn ở đó. tô huynh nhan vừa đến, đỗ sinh đã lập tức dẫn nàng đi tìm hắn. vừa bước vào sân. nàng đã thấy tống trạch vũ đang giàu dĩ hôm qua khi thấy dáng trần mang theo một giỏ trứng bách thảo về cho hoàng phủ tinh thần hắn đã mặt dày xin sò một quả nhưng chẳng ai cho đêm qua mất ngủ vì thương tư món ngon trông hắn có vẻ gầy rộc đi hẳn nghe tiếng bước chân tống trạch vũ ngẩng đầu lên thấy huynh nhan thì lập tức hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác tô huynh nhan thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của hắn thì bật cười thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta đến để nhờ huynh tìm mấy vị hộ vệ võ công cao cường Ta chẳng quen biết ai trong giới này, chỉ có thể cậy nhờ huynh thôi. Nghe thấy có việc cần mình giúp, Tống Trạch Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn xích lại gần, thao thao bất tuyệt. Nhà đầu, cô sớm nên tìm hộ vệ đi thôi. Giờ cô cũng tính là một tiểu chủ nhân của Bách vị Lâu chúng ta, ra ngoài mà không có người bảo vệ thì thật không ổn chút nào. Nói đi, cô muốn tìm người thế nào? Nam hay nữ, dung mạo ra sao, cao thấp thế nào, giọng nói có yêu cầu gì không? Đã thành thân hay chưa? Tính tình ôn nhu hay lạnh khốc? "Ra thế có cần trong sạch không? Tô khuyên nhan nhìn về mặt hương phấn thái quá của hắn, khóe miệng khẽ giật giật. Nàng thầm nghĩ, ta chỉ tìm hộ vệ, chứ có phải tìm tướng công đâu mà cần chi tiết đến thế. Lại còn ôn nhu với lãnh khốc cái gì chứ? Nàng nhìn hắn một hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp, chỉ cần võ công cao cường, biết nghe lời là được. Những thứ khác không quan trọng, yêu cầu thấp thế sao? Tống trạch vũ vỗ ngực bảo đoan, được, cứ bao trọn gói cho ta. Đảm bảo tìm cho cô một kẻ vừa soái khí, võ công lại thâm hậu. có điều hắn xoa xoa tay cười nịnh nọt ta giúp cô việc lớn thế này cô có phải cũng nên làm chút đồ ngon để đáp ta không tô huynh nhan cạn lời tống thiếu gia người còn chưa thấy bóng dáng đâu huynh đã đòi thù lao rồi sao huynh cũng nên giữ chút thể diện đi chứ tống trạch vũ sờ sờ gương mặt trắng trẻo của mình lẩm bẩm ta thấy mặt mũi mình vẫn còn đẹp chán bảo dưỡng kỹ thế này chẳng lẽ chưa đủ diện mạo sao tô huynh nhan không buồn tranh cãi với hắn định bụng nghỉ ngơi một lát rồi mới đi làm đồ ăn Phải thừa nhận rằng bách vị lâu này vô cùng xa hoa, đình đài lầu cát hồ nước nhân tạo núi non bộ không thiếu thứ gì. Ngồi bên hành lang ngắm nhìn mấy gốc tùng già, lòng người cũng vơi bớt muộn phiền. Về phía tống trạch vũ, để sớm được ăn ngon, hắn lập tức sai Đỗ Sinh đi thu xếp chuyện hộ vệ. Đỗ Sinh tìm gặp Giáng Trần ngay lúc hắn vừa báo cáo xong sự việc với Hoàng Phủ Tinh Thần. Giáng Trần Đại ca, chủ nhân nhà tôi muốn nhờ anh giới thiệu vài người võ nghệ khá một chút để làm hộ vệ cho tô cô nương. Đỗ sinh vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Hoàng Phủ Tinh Thần. Vốn tưởng vị chủ tử cao lãnh kia sẽ không quan tâm, nào ngờ Hoàng Phủ Tinh Thần bỗng nhiên lên tiếng. Người đi cùng hắn một chuyến, dẫn theo lạc ảnh, dáng trần ngẩn người, tưởng mình nghe lầm, chủ tử muốn đưa lạc ảnh một trong những sát thủ hàng đầu của ám cắp đi làm hộ vệ cho một thôn nữ. Hắn đánh bạo hỏi lại, chủ tử, ý ngài là muốn lạc ảnh trở thành hộ vệ thân cận của tô cô nương sao? Phải, Hoàng Phủ Tinh Thần chỉ để lại một chữ rồi xoay người rời đi. dáng Trần đứng ngây như phỗng, chủ tử nhà hắn từ khi nào lại biết quan tâm người khác đến vậy. Thậm chí còn đem cả thủ hạ đắc lực nhất ra tặng người. dáng Trần lập tức dùng ám hiệu triệu tập lạc ảnh. Người chắc là không nói đùa đấy chứ. Chủ tử thật sự bảo ta đi bảo hộ một thôn cô. Lạc ảnh là thành viên trẻ tuổi nhất ám các, có gương mặt tròn trịa rất ưa nhìn. Hắn nhảy từ trên ngọn cây xuống, đáp xuống trước mặt dáng Trần với vẻ mặt đầy hoài nghi. Giáng Trần. Không phải ngươi ghen tị vì ta vừa đáng yêu vừa võ công cao cường nên muốn lừa ta đi xa đấy chứ. Chủ tử chúng ta là người lãnh khốc thế nào ngươi còn không biết sao. Ngài ấy mà lại biết quan tâm một nha đầu không thân chẳng quen à. Người có nói dối thì cũng nên chọn bảo vệ một vị tiểu thư khuê các hay đại mỹ nhân nào đó chứ. Một thôn nữ nghèo rất mồng tơi, có gì để người ta phải tổn hại nàng ta. Lạc ảnh vốn dĩ võ công rất cao, nhưng không được theo sát bên cạnh hoàng phủ tinh thần chỉ vì một lý do, hắn quá nói nhiều. Giáng trần nghe hắn lại nhải mà đau cả đầu, dứt khoát lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bánh nướng nhân thịt còn sót lại từ tối qua, đưa tận mũi lạc ảnh. Đây là thứ do, nhà đầu nghèo rất mồng tơi, mà ngươi nói làm ra đấy. Đây là món chủ tử yêu thích nhất hiện giờ, ngươi nếm thử đi rồi hãy quyết định có đi hay không. Đồ này để qua đêm vẫn còn thơm nồng thế này, ngươi tự hiểu đi. Lạc ảnh hít hà mùi hương lạ lùng mà quyến rũ chưa từng thấy, tò mò đón lấy lớp giấy dầu đang dần mở ra. mươi 132, ám vệ tham ăn và cuộc tuyển chọn. Lạc ảnh vừa nhận lấy chiếc bánh, chẳng kịp nề nang gì liền tống ngay vào miệng. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt hắn sáng rực lên, dáng trần đứng bên cạnh nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của hắn mà không khỏi nảy sinh lòng ghen tị. Hắn thầm nghĩ, giá mà ngày thường mình mặt dày, nói nhiều trước mặt chủ từ một chút, biết đâu lần này người được cử đi bảo hộ tô cô nương chính là mình. Như vậy, chẳng phải mỗi ngày đều được hưởng mỹ vị nhân gian sao. Lạc ảnh chỉ hai miếng đã giải quyết xong chiếc bánh nướng, hắn liếm môi đầy vẻ thèm thuồng, phấn khích hỏi Giáng Trần. Giáng Trần ca, vị thôn cô kia ngoài món bánh này ra còn biết làm gì nữa không? Tay nghề xào nấu thế nào? Giáng Trần không đáp thẳng, chỉ thông thà hỏi lại, gần đây người đã nếm qua những món mới của Bách Vị lâu chưa? Ăn rồi, đương nhiên là ăn rồi. Lạc ảnh gật đầu như bổ củi, nói thật, mấy món mới đó phẩm vị tuyệt hảo, trước đây ta chưa từng thấy ở đâu cả. Chỉ tiếc là giá cả đắt đỏ quá. mỗi ngày đến đó dùng bữa chắc ta sớm khánh kiệt mất à đúng rồi huynh có thể cho ta mượn ít bạc không bổng lộc của huynh cao hơn ta chắc chắn là dư giả lắm vừa nói lạc ảnh vừa vươn tay định lục lọi túi tiền của dáng trần dáng trần cao mày vỗ mạnh vào cái tay đang táy máy kia gằn giọng những món ăn mới của bách vị lâu đều là do vị thôn cô mà ngươi vừa chê bai cung cấp thực đơn đấy thực tế tay nghề của nàng ấy còn hơn cả đầu bếp ở đây nhiều nghe đến đó lạc ảnh như bừng tỉnh đại ngộ hắn lập tức vỗ ngực cái bột đổi giọng hăng hái chủ tử quả là anh minh giao việc bảo vệ tiểu nha đầu đó cho ta là hoàn toàn chính xác trong ám các này ai có thủ pháp tốt hơn ta chứ huynh về bẩm báo với chủ tử lạc ảnh ta thề sẽ không rời nàng nửa bước nếu không có lệnh triệu hồi mau nói cho ta biết vị cô nương kia giờ đang ở đâu thời buổi này lòng người khó đoán tuy nàng chỉ là thôn nữ nhưng kẻ xấu vốn chẳng từ thủ đoạn nào ta phải đi bảo vệ nàng ngay mới được nhìn cái vẻ mặt vì muốn nuôi bụng mà tỏ ra chính nghĩa của lạc ảnh dáng trần chỉ biết thở dài nhìn lạc ảnh mập mạp hồng hào trông chẳng giống dân chạy nạn chút nào lại nhìn lại thân hình gầy gò của mình dáng trần thầm hâm mộ đi theo ta nhưng có được ở lại bên cạnh nàng hay không còn phải xem ý nàng thế nào dẫu trụ tử có ý sắp xếp nhưng nếu nàng không vừa mắt thì cũng vô dụng dáng trần dẫn lạc ảnh cùng một nhóm người đi về phía bách vị lâu trong số này ngoài lạc ảnh là nòng cốt của ám cát Còn có vài thành viên ngoại vi và những kẻ có thân thủ khá mà giáng trần quen biết. Tổng cộng khoảng 20 nam nhân lực lưỡng đứng xếp hàng trước mặt Tô Khuynh Nhan. "Tô cô nương, đây là những người ta đã tuyển chọn cho cô. Cô xem có ai vừa ý không?" Tống Trạch Vũ thấy người đến liền nhanh nhỏ tranh công với Giáng Trần, đứng ra giới thiệu. Tô Khuynh Nhan nheo mắt quan sát, những người này đa phần đều mang theo sát khí nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt tinh anh và kỷ luật nghiêm minh. Đặc biệt, cách họ nhìn Giáng Trần đầy vẻ kính trọng chứng tỏ họ đều là người của Hoàng phủ tinh thần. Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. Với thân thủ của người từ tay hoàng phủ tinh thần điều ra, chắc chắn võ công sẽ không phải hạng tầm thường. Tuy nhiên, điều nàng cần không chỉ là một thanh kiếm sắc, mà còn là một người đủ linh hoạt để thích nghi với cuộc sống điển viên. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt tròn trịa, trông có vẻ lanh lợi và đang nhìn nàng như nhìn một mâm cỗ đầy của lạc ảnh. chương 133, Duy Ngã Độc Tôn, nhìn đám người đứng trước mặt, Tô Khuynh Nhan thầm đánh giá. Võ công cao cường cố nhiên là tốt. nhưng nếu toàn bộ hộ vệ đều là người của hoàng phù tinh thần nghĩa là nàng và hắn sẽ dây dưa không dứt vạn nhất sau này có chuyện hắn chỉ cần vẫy tay một cái đám người này chẳng phải sẽ rời đi hết sao nàng không chỉ cần hộ vệ mà còn muốn bồi dưỡng một đội ngũ trung thành của riêng mình vì thế nàng quyết định việc tuyển mộ phải được mở rộng ra bên ngoài nàng quay sang nói với tống trạch vũ tống thiếu gia phiền huynh cho người chuẩn bị giấy tuyên thành và bút lông loại tốt ta muốn viết vài chữ rồi đem dán ra ngoài Đỗ Sinh nhanh chóng mang văn phòng tứ bảo đến, Tô Khuynh Nhan trải giấy lên bàn, tay cầm bút lông, thần thái tĩnh lặng rồi đột nhiên hạ bút đầy phóng khoáng. Nàng không viết theo lối thư pháp truyền thống mà dùng kiểu chữ nghệ thuật hiện đại, các nét chữ bất quy tắc nhưng lại chiếm trọn trung tâm mặt giấy, toát lên vẻ kiêu hãnh khôn cùng. Nhân sinh có muôn vàn khả năng, nhưng cơ hội trở thành hộ vệ của ta chỉ có một. Nếu ngươi tự tin mình đủ trung thành, đủ bản lĩnh, sao không đến bách vị lâu cùng ta đàm đảo? Tống Trạch Vũ ghé sát lại, kinh ngạc thốt lên: Tô cô nương, chữ của cô viết thật đặc biệt, nhìn vào đã thấy khí thế bừng bừng, đến ta còn muốn bỏ cả bách vị lâu để làm hộ vệ cho cô đây này. Huynh đài đây nhan chỉ cao, lại biết nói chuyện, ở bên cạnh cô chắc chắn sẽ khiến cô vui vẻ mỗi ngày. Tô huynh nhan mặc kệ lời chiêu chọc của hắn, nàng đưa tờ thông báo cho Đỗ Sinh. Đừng dán ở cửa bách vị lâu, nơi này toàn người có tiền, họ sẽ không đi làm hộ vệ đâu. Hãy mang ra bảng cáo thị của huyện nha mà dán, nơi đó người qua kẻ lại đủ mọi tầng lớp, mới dễ tìm được kỳ tài. sau khi thu xếp xong việc tuyển mộ bên ngoài tô huynh nhan quay lại nhìn đám người do dáng trần mang đến nàng thản nhiên nói các vị đã tới đây vậy hãy tự giới thiệu một chút về ưu thế của mình tại sao ta phải lưu các vị lại bên cạnh đám ám vệ ngoại vi của ám các nghe vậy sắc mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ họ vốn là những kẻ kiêu ngạo nay bị chủ tử lệnh đi bảo vệ một tiểu thôn cô đã là uất ức lắm rồi vậy mà nha đầu này còn bày đặt tuyển trọt, bắt họ phải tự phô trương ưu thế họ đừng im như phỗng coi lời nàng như gió thoảng bên tai, không một ai thèm lên tiếng. Giữa bầu không khí lạnh lẽo đó, Lạc Ảnh bỗng nhiên bước ra. Hắn cười hì hì, gương mặt tròn trịa trông cực kỳ lanh lợi. Ta tên Lạc Ảnh, năm nay 15 tuổi, trẻ hơn dáng Trần ca ca tận 3 tuổi. Cô nương nhìn xem, ta lớn lên đáng yêu thế này, ai thấy cũng quý mến, chẳng bù cho cái mặt đen như đáy nổi của dáng Trần. Quan trọng nhất là võ công của ta cao hơn hắn rất nhiều. Có ta bảo vệ, cô nương cứ việc kê cao gối mà ngủ. Hắn nói đoạn, lại liếc xéo dáng trần một cái rồi bồi thêm. Hơn nữa, ta gầy hơn dáng trần nhiều. Hắn nặng những 123 cân 61,5 kg, còn ta chỉ có 122 cân 61 kg. Điều đó chứng tỏ ta cần được ăn nhiều mỹ thực hơn để dưỡng thịt. Sau này cô nương nấu món gì, ta chắc chắn sẽ ăn sạch sành xanh, tuyệt đối không lãng phí một chút nào. Gương mặt dáng trần đen kịt lại, nếu không vì lệnh của chủ tử, hắn đã sớm ném tên nhóc nói nhiều này ra ngoài cửa sổ. Tô Cần Du đứng bên cạnh kéo tay áo tỷ tỷ, nhỏ giọng thì thầm. Tỷ tỷ, đệ thích vị ca ca này, nhìn mặt huynh ấy tròn tròn như bánh màn thầu ấy, chắc là dễ gần lắm. Tô khuyên nhan khẽ mỉm cười, nàng vốn đã muốn giữ lạc ảnh lại ngay khi nghe hắn nói võ công cao hơn Giáng Trần, nhưng ngoài miệng vẫn thử thách. Người nói võ công người cao hơn Giáng Trần, vậy thì hai người hãy tỷ thí một trận xem sao. Được, Giáng Trần là người lên tiếng trước, hắn đã nhìn tên nhóc này quá lâu rồi. Giờ có lý do chính đáng để, dạy dỗ, sao có thể bỏ qua. Lạc ảnh còn đang mơ màng về hương vị bánh nướng tương lai, chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm đầy uy lực của Giáng Trần đã lao thẳng đến. Giáng Trần, người rõ ràng là ghen tị với nhan sắc của tiểu ra đây nên mới ra tay độc thủ. Lạc ảnh hét lên một tiếng, nhưng thân thủ lại cực kỳ linh hoạt. Một tay hắn hóa giải nắm đấm của Giáng Trần, đồng thời tung một cú đá quét ngang cực nhanh. Cược bộ xe gió phát ra âm thanh vút vút đầy kinh tâm động phách, khiến những người đứng xem đều bất giác dùng mình, nghiến chặt răng chờ đợi va chạm. Chương 134, cao thủ so tài. Đám đông đứng xem nín thở, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Dáng Trần Không Hồ danh là thủ lĩnh, phản ứng cực nhanh. Thấy một bàn tay bị lạc ảnh khóa chặt, thân hình hắn uốn éo như một con ca nêm, xoay người một vòng đầy điêu luyện để thoát khỏi cú đá của đối phương. Hay, quá hay, có người không kìm được mà trầm trồ. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, ngay khi thoát thân, Giáng Trần lập tức tung ra một trường hướng thẳng vào bụng Lạc Ảnh. Vì đây chỉ là tỷ thí nội bộ, cả hai đều không dùng binh khí mà chỉ dùng quyền cước. Sau hơn một khắc giao đấu kịch liệt, Giáng Trần dần rơi vào thế hạ phong do sự linh hoạt đến mức quái dị của Lạc Ảnh. Tô Khuynh Nhan thấy kết quả đã rõ, liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Lạc Ảnh, từ nay ngươi ở lại làm hộ vệ cho ta. Còn những người khác, nếu không muốn làm việc cho ta thì có thể rời đi ngay bây giờ. Giọng nàng bình thản nhưng mang theo uy áp khiến đám ám vệ ngoại vi vốn đang do dự phải nhìn nhau. Một mặt, họ kiêu ngạo không muốn phục vụ một thôn nữ, mặt khác, họ lại không dám trái lệnh dáng trần. Lạc ảnh thấy vậy liền đi tới, gõ vào đầu từng tên một, mắng. Đồ đầu heo, các ngươi nghĩ chủ tử nhà chúng ta là ai? Ngài ấy lại vô duyên vô cơ phái người đi bảo hộ một tiểu nha đầu bình thường sao? Nếu nàng thật sự tầm thường, chủ tử đã chẳng phí công như vậy. Nghe lạc ảnh nói thế. Cộng thêm việc thấy ngay cả một cao thủ như hắn cũng tự nguyện theo phò tá, đám người kia lập tức gạt bỏ kiêu ngạo, lần lượt ra trình diện Sau một hồi thử thách về cả võ công lẫn lòng trung thành, khuynh nhan giữ lại thêm ba người. Cả ba đều có một điểm chung, võ nghệ cao cường và, nhan sắc rất ưa nhìn. Nàng thầm nghĩ, sau này nếu không làm hộ vệ, cho bọn họ đi, bán nghệ, chắc chắn cũng thu về bộ tiền. chương 135, những vị khách từ huyện Nha. Tin tức về tờ thông báo tuyển dụng đầy ngạo nghễ của tô huynh nhan đã lan rộng Ngay khi nàng vừa xác định xong nhóm người của ám cát, Đỗ Sinh đã dẫn theo hơn 30 người từ huyện nha tìm đến. Họ đều là những kẻ bị thu hút bởi nét chữ và khí thế, duy ngã độc tôn, trong tờ bố cáo. Tô Khuynh Nhan ngồi vững chãi trên ghế, phía sau là bốn hộ vệ vừa tuyển, bên cạnh là Tô Cần Du và Tống Trạch Vũ. Dù chỉ mặc y phục vài thô đơn sơ, nhưng tư thế ngồi vắt chéo chân, lưng thẳng tắp cùng ánh mắt sắc xảo khiến nàng trông uy nghi như một vị nữ vương. Ta chính là người cần tuyển hộ vệ, như các vị thấy. Ta chỉ là một thôn nữ bình thường. Nếu ai có nhã ý ở lại thì hãy tự giới thiệu xem vì sao ta nên chọn các ngươi. Nếu xem thường xuất thân của ta, các vị có thể rời đi, ta không ép. Đám đông xôn xao, nhiều kẻ vốn tưởng đây là phủ đệ của đại nhân vật nào đó nên mới tìm đến, nay thấy chỉ là một cô nương thôn dã thì thất vọng bỏ đi ngay. Chỉ còn lại khoảng 18 người, trong đó có 5 vị cô nương khí chất thanh tú, dáng vẻ lanh lẹ. Một cô nương mặc y phục xanh đen, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, lạnh lùng lên tiếng. Cô nương nói mình là nông gia, vậy ta mạn phép hỏi, mục đích cô nương tìm hộ vệ là gì? Là để bảo vệ tính mạng, hay là để đưa chúng ta về làm việc đồng áng? Và tiền công mỗi tháng là bao nhiêu? Tô Huynh nhan mỉm cười đáp, yên tâm, nhà ta hiện không có lấy một mẫu ruộng để các vị phải quốc đâu. Ta cần người bảo vệ gia đình mình, một khi đã là người của ta, ta tuyệt đối không bạc đãi. Tiền công khởi điểm là 10 lượng bạc mỗi tháng, nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm, 10 lượng. Đám đông chấn động, ở tiêu cục hay phủ ra giàu có, cao nhất cũng chỉ được hai lượng. Một thôn nữ lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Một nam nhân đứng ra nghi hoặc tiền công cao như vậy, liệu cô nương có bắt chúng ta làm chuyện táng tận lương tâm không? nàng lắc đầu, chỉ cần bảo vệ an nguy cho nhà họ tô là đủ. Nhà ta vốn dĩ ai nấy đều, quá xinh đẹp, nên khó tránh khỏi kẻ ganh ghét đố kỵ. Ta chỉ muốn đề phòng bất chắc mà thôi. Nghe lý do, vì quá đẹp, của nàng, Tống Trạch Vũ đứng bên cạnh khẽ giật khóe miệng. thầm thán phục sự tự tin của nha đầu này. Sau vòng tuyển chọn, nàng giữ lại 6 người: Lâm Bộ Thanh, con gái Chu Tiêu Cục cũ Thôi Bình An, Ngô Quốc Sơn, Thu Tĩnh Cùng, Lý Nguyên Phong và Tần Thường Ngộ. Trong đó, Thu Tĩnh Cùng là người khiến nàng chú ý nhất bởi võ công cao cường và thân thế bí ẩn. Tống Trạch Vũ gì tai nàng, họ Thu, lại giỏi võ thế này, hình như ta từng nghe danh ở đâu đó. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh, 10 người hộ vệ này lấy chỗ nào để ở? Nhà nàng hiện tại vốn đã chật chội. Các người biết dựng nhà không, nàng hỏi, lâm bộ thanh ngẩn người, chẳng lẽ chủ nhân thuê chúng ta về để làm thợ nề sao? Không, vì nhà ta chưa kịp xây xong, nên trước mắt cần các người tự dựng tảm vài căn danh để ở qua mùa này. Vật liệu ta sẽ mua ngay lập tức, lạc ảnh là người hăng hái nhất, hắn vỗ ngực, việc này cứ để bọn ta. Ám vệ chúng ta chứ thiêu hoa và nấu cơm ra, cái gì cũng làm được. Để kịp về thôn trước khi trời tối, tô khuyên nhan rất khoát đi mua hai cỗ xe ngựa mới để thuận tiện di chuyển. Vừa về đến cổng làng, nàng đã thấy Tống Trạch Vũ cưỡi ngựa đứng đợi sẵn từ bao giờ. Huynh đến đây làm gì nữa, nàng hỏi. Tống Trạch Vũ chỉ vào đỗ sinh đang ôm một chồng ván gỗ phía sau, cười hì hì. Ta dẫn người đến giúp cô dựng nhà đây. Thực ra, là đến để chụp cơm thì đúng hơn. Tô Huynh Nhan không buồn vạch trần hắn, chỉ lắc đầu cười trừ, dẫn đoàn người rầm rộ tiến vào trong thôn. chương 136, hộ vệ của Tô ra. Sau khi thống nhất. hai người trạch vũ và đỗ sinh nhanh chóng dùng ván gỗ và cỏ tranh dựng tạm vài gian phòng việc dựng nhà hoàn tất rất mau chóng hai người chia nhau mỗi người một gian còn việc ăn uống hàng ngày thì theo phe nhóm của tô huynh nhan ngày hôm sau khi đi theo lạc ảnh đảm đương vai trò hộ vệ cho nàng nhóm long nhất long ngũ và long lục rốt cuộc cũng hiểu tại sao lạc ảnh lại cam tâm tình nguyện ở lại tô ra làm hộ vệ đến thế lão đại tay nghề của tô cô nương thật không phải dạng vừa chúng ta làm hộ vệ ở đây sau này lỡ như bị gọi về chẳng phải sẽ nhớ đến phát điên sao. Long Nhất Bưng một chiếc bát lớn, bên trong sới hơn nửa bát cơm trắng, bên trên phủ đầy 4-5 miếng thịt kho tàu béo ngậy, mấy miếng thịt gà chặt khúc, lại thêm vài cọng rau xanh mướt mát, ăn vào vừa thơm vừa giòn. Hắn vừa ăn đến nghiện, gương mặt bóng loáng dầu mỡ vừa lo lắng nhìn về phía Lạc Ảnh. Bọn họ vốn là nhân viên ngoại vi của ám các, sau khi theo Lạc Ảnh đến bên cạnh Tô Huynh Nhan, hiển nhiên đều coi Lạc Ảnh người trẻ tuổi nhưng bản lĩnh nhất làm thủ lĩnh. Trước đó Họ còn chút không cam lòng khi phải đi theo bảo vệ một tiểu cô nương thôn dã nhưng hiện tại, họ chỉ bắt đầu lo lắng vạn nhất không thể lưu lại nơi này. Lạc ảnh vừa nuốt xong hai miếng thịt kho tàu, suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta cũng không phải chủ tử, muốn biết tâm ý của chủ tử thế nào, các ngươi đi mà hỏi ngài ấy. Dừng một chút, hắn lại khẳng định chắc nịch, dù sao ta cũng sẽ không trở về. Cho dù bị trục xuất khỏi ám cát, ta cũng không quay lại đó ăn mấy thứ đồ ăn dành cho heo nữa đâu. Lòng ngũ vét nốt hạt cơm cuối cùng trong bát. gật đầu lia lịa. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng chưa tính là thành viên chính thức của ám các, sau này ta cũng không về nữa. Tô cô nương vừa xinh đẹp lại hào phóng, nếu không thể ở lại bên cạnh bảo hộ nàng, lương tâm ta chắc chắn sẽ bất an. Ta thấy việc đúng đắn nhất đời mình là đi theo Lạc Ảnh lão đại đến đây. Ăn ngon thế này, nương ta sau này chẳng cần lo ta không lớn nổi nữa. Ta cảm thấy mình sắp thành một tiểu tử hiếu thuận rồi. Long Lục nói xong liền tọng một miếng thịt kho lớn vào miệng, mặt mày rạng rỡ. bọn họ vốn là người của ám cát làm việc cho hoàng phủ tinh thần vốn sắt đá ăn gió nằm xương chẳng nề hà nhưng đây là lần đầu tiên họ biết rằng những món ăn tầm thường lại có thể mỹ vị đến nhường ấy khiến nam nhân đại hán cũng không kìm lòng được mà ăn đến căng bụng việc tô ra xuất hiện nhiều người lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng đầu tiên là thôn trường tô đại cầu tới thăm hỏi sau khi biết những người này là hộ vệ do tô Khuynh nhan mời về ông liền quay về bảo lưu oánh oánh hái chút dưa rau mang sang biếu tiếp đó tô đại minh dương phương và đàm thu hương cũng kéo đến thấy tô ra đột nhiên đông đúc mọi người đều nhiệt tình mang theo chút cổ cải cải trắng hay hoa quả trong nhà sang góp thêm liêu nhị hoa hôm qua vừa về nhà ngoại hôm nay mới trở lại thôn đi trên đường mụ nghe dân làng xôn xao việc nhà tô huynh nhan thuê mấy tên hộ vệ oai phong lắm mụ còn chưa kịp đặt đồ đạc xuống đã vội vàng chạy sang xem thử nhìn thấy cạnh nhà tô quang huy xuất hiện mấy gian phòng mới lại thấy trong sân có bao nhiêu nam tử trẻ tuổi lực lưỡng liêu nhị hoa ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi cao giọng mỉa mai. Ơ hay, ta cứ tưởng mọi người nói đùa, không ngờ có người thật sự không biết tự lượng sức mình, rước một lũ hộ vệ về đây. Không nhìn lại xem thân phận ra thế nhà mình là hạng gì, cũng học đòi người ta mời hộ vệ, thật là không biết xấu hổ. Mụ đẩy cửa sông vào trong viện, chỉ tay vào tô khuynh nhan mà mắng. Ta nói các người đấy, không nhìn xem cái nhà này toàn hạng người nào, mấy gian nhà nát, đến ruộng đất cũng chẳng có, còn bày đặt thuê hộ vệ. Các người đi theo nàng ta, không sợ nàng ta không có tiền trả lương sao. Lúc này, người nhà tô ra vừa dùng bữa xong, ai nấy đang nghỉ ngơi hoặc làm việc vặt trong sân. Nghe thấy lời nhục mạ của Lưu Nhị Hoa, lạc ảnh vừa rửa tay sạch sẽ, thong thả lau tay vào tay áo rồi bước tới. Tuy mới 15 tuổi nhưng vóc dáng hắn đã cao hơn Lưu Nhị Hoa một cái đầu. Hắn tiến đến, dứt khoát túm lấy cổ áo Lưu Nhị Hoa, nhấc bổng mụ lên như sách một con gà, lôi thẳng ra ngoài cổng viện. Lưu Nhị Hoa ít nhất cũng phải nặng cân. Vậy mà trong tay lạc ảnh, mụ nhẹ hững như một cây cải trắng. Ra đến ngoài sân, hắn hơi dùng lực, đầu ngón tay khẽ đẩy lưu nhị hoa, bùm, một tiếng ngã trồng vó xuống đất. Ái chà chà đau chết lão nương rồi, cái thằng danh con nhà ngươi, dám ném ta ra ngoài hả? Lưu nhị hoa lồm cồm bò dậy phủi bụi đất trên người, mắt láo liên nhìn quanh. Thấy bên cạnh nhà tô quang huy có một gậy gỗ, mụ liền vớ lấy, hung hăng xông tới. ngươi không biết lưu nhị hoa ta là ai sao? hôm nay ta phải đánh chết ngươi liêu nhị hoa vốn là kẻ đánh đá có tiếng trong thôn cầm gậy gỗ định liều mạng với lạc ảnh nhưng khi mụ còn cách hắn một xài tay lạc ảnh đã lạnh lùng nâng chân tung một cú đá chuẩn xác vào bụng mụ liêu nhị hoa lập tức mất trọng tâm ngã ngồi phịch xuống cả người lăn một vòng trên đất váy áo dính đầy bùn đất và sỏi đá mụ tức giận đến nổ đom đóm mắt gào lên ngươi đồ tiểu tử thối ngươi điên rồi sao ngươi là cái thứ gì mà dám ở trong thôn chúng ta la lối khóc lóc hả dù miệng vẫn còn ngoan cố nhưng mụ đã sợ hãi lùi lại hai bước cảnh giác nhìn lạc ảnh mụ không thể tin được một thiếu niên trông khôi ngô đáng yêu thế kia mà ra tay lại tàn nhẫn đến vậy lạc ảnh quẹt mũi một cái cao ngạo ngầm đầu chỉ bằng hạng sử bát quái kẻ tọc mạch như ngươi mà cũng xứng biết tiểu ra ta là ai sao ngươi liều nhị hoa bị thái độ kiêu ngạo của hắn làm cho tức nghẹn đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ tô khuynh nhan vừa từ nhà bếp bước ra trên tay bưng khay trà vừa pha cho ra ra tô hoàng quang Thấy lạc ảnh xử lý lưu nhị hoa gọn gàng như vậy, nàng bình thản lướt qua, vốn chẳng muốn đôi co với hạng người này. Nhưng lưu nhị hoa thấy nàng thì lại gào lên, tô khuynh nhan, nhà người đánh trọng thương ta, mau bồi thường 50 lượng bạc tiền thuốc men. Tô huynh nhan hơi nghiêng đầu, nhìn sang lạc ảnh rồi dặn dò. Làm tốt lắm, sau này, kẻ nào không được sự đồng ý của ta mà tự ý bước vào sân này, cứ coi như kẻ trộm mà xử lý, đánh chết cũng đáng. Tuân lệnh chủ tử. Sau này thuộc hạ chắc chắn sẽ không để ruồi mũi bay vào làm phiền người. Lạc Ảnh cung kính đáp lời, Tô Khuynh Nhan khẽ gật đầu, coi như không nghe thấy tiếng gào thét của Lưu Nhị Hoa, thản nhiên bưng trà vào phòng của Tô Hoàng Quang. Chương 137: Giết gà dọa khỉ. Vụ án giả họa này khiến Lưu Nhị Hoa vô cớ bị ngã đến hai lần, toàn thân đau nhức nhối. Lại nghe thấy những lời lạnh lùng từ miệng Tô Khuynh Nhan, mụ ta tức đến đỏ bừng mắt, rít lên: "Tô Khuynh Nhan, đồ nha đầu chết tiệt kia, người nói rõ cho ta!" ai là quân ăn trộm cái nhà các người nghèo đến mức bóp không ra một đồng ai thèm đến đây trộm đồ chứ tô huynh nhan dừng bước ánh mắt lạnh nhạt nhìn mụ ta chẳng buồn đôi con nửa lời nàng khẽ ra hiệu lạc ảnh lập tức hiểu ý từ trong tay áo lấy ra 10 lượng bạc ném mạnh xuống đất sau đó xoay người dắt ngựa ra ngoài thuộc hạ lập tức vào thành báo quan liêu nhị hoa ngồi dưới đất trợn tròn mắt nhìn chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh mụ ta vốn chỉ định sang đây mỉa mai châm chọc vài câu cho hà giận. nào ngờ con nhóc họ tô này lại chẳng nói chẳng rằng đã gán cho mụ cái danh đạo tặc thấy lạc ảnh thực sự đánh xe đi hướng về phía trấn trên lưu nhị hoa bắt đầu hoảng loạn không màng đến đau đớn mà lồm cồm bò dậy lao đến ôm chặt lấy bánh xe không được đi không được báo quan dân chúng thấp cổ bé hỏng vốn có nỗi sợ hãi tự nhiên với cửa quan bất kể mình có thực sự phạm tội hay không cứ nghe đến quan sai là đã hồn siêu phách lạc lạc ảnh hư lạnh một tiếng vung roi ngựa làm chiếc bánh xe chuyển động Lưu nhị hoa sợ bị cá nát tay nên vội vàng rụt lại, mặt cắt không còn giọt máu Trong phòng, Tô Hoàng Quang vừa nhấp chén trà nóng, nghe tiếng động ồn ào ngoài sân liền cao mày Phương thị thấy vậy, khẽ thở dài khuyên can Khuyên nhan à, dù sao mọi người cũng là người trong thôn, làm vậy liệu có quá đáng quá không Huống hồ nàng ta chỉ vào đây nói vài câu, cũng chưa thực sự lấy đi thứ gì Nãi nãi dù sao cũng là người hiền lành, lại sợ đụng chạm đến quan phủ nên muốn khuyên nhan bỏ qua ý định này Tô huynh nhan tiến lại gần giường, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên vai ra ra nhẹ nhàng xoa bóp, khóe môi nở nụ cười xinh xắn nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén. Nãi nãi, tôn nữ không thấy có gì không tốt cả. Nếu nàng ta chỉ đến xem náo nhiệt, con tự nhiên sẽ chẳng làm gì. Nhưng lời nàng ta nói ra thật quá khó nghe. Đây gọi là giết gà dọa khỉ. Nếu hôm nay không tàn nhẫn với Lưu nhị hoa một chút, thì những kẻ tiểu nhân trong thôn sẽ tưởng nhà ta dễ bắt nạt, cứ thế mà kéo đến nói ra nói vào. Nàng dừng một chút. Ánh mắt kiên định, mấy ngày tới con còn muốn thuê người dựng nhà, mở xưởng. Nếu ai cũng có thể đến đây gây hấn mà không phải gánh chịu hậu quả, thì sau này phiền phức sẽ còn nhiều hơn. Hiện tại tàn nhẫn một chút, chính là để đổi lấy thanh tịnh về sau. Đây là mụ ta tự tìm đường chết, nàng trước sau luôn tin vào một chân lý, người thiện bị người khinh. Muốn đứng vững ở thế giới này, đôi khi phải tàn nhẫn hơn cả kẻ ác. Nhìn nụ cười điềm mỹ nhưng đầy khí chất của nàng, phương thị ngẩn người ra, nhất thời bị thuyết phục không nói nên lời. Lưu Nhị Hoa thấy lạc ảnh đi xa, ý nghĩ đầu tiên là muốn chạy trốn về nhà trốn biệt. Nhưng mụ ta vừa mới nhấp chân, một bóng hình cao lớn đã chắn ngang trước mặt. Đó chính là Lâm Bình An. Bình An đứng sừng sững như một ngọn núi, dù không nói không rằng cũng tỏa ra một áp lực vô hình. Lưu Nhị Hoa lúc nãy vì quá vội vàng nhạo báng khuynh nhan nên không chú ý, giờ nhìn kỹ mới thấy xung quanh viện này còn có thêm mấy nam nhân cao lớn, mặt lạnh như tiền. Đặc biệt là Long Một, Long Mũ, Long 6. trên người họ toát ra một loại sát khí khiến kẻ yếu như mụ ta muốn nhũn cả chân lúc này mẫu thân của lâm từ hùng là hứa thì cũng vừa đi qua ruộng rau gần đó thấy lưu nhị hoa ngã ngồi trên mặt đất bà ta tò mò lèn lại gần nghe thấy lưu nhị hoa lắp bắp van xin nam từ trước mặt ta thật sự không trộm đồ xin các vị đại nhân tha cho ta đi ta sau này không dám đến đây nói bậy nữa đâu sự kiêu ngạo ban nãy của mụ đã tan biến hoàn toàn trước những nam nhân trông như có thể bóp chết mụ bất cứ lúc nào này lâm bình an mặt không cảm xúc Lạnh lùng đáp, chủ nhân nói ngươi trộm, chính là ngươi trộm, cho dù không trộm, cũng phải giúp ngươi, trộm, cho bằng được. Dứt lời, long một lấy ra một thỏi bạc 10 lượng ném xuống trước mặt lưu nhị hoa. Hứa thị đứng từ xa xem đến trợn tròn mắt, đây chẳng phải là vụ oan giá họa sao, nhưng cái giá để vụ oan này cũng thật quá lớn đi. Tô huynh nhàn lấy đâu ra nhiều bạc như thế, lại còn tùy ý đem ra để hãm hại người khác mà không chút xót xa. Hứa thị lạnh cả sống lưng, nhận ra những người này không phải hạng bình thường liền vội vàng lần mất vì sợ mình cũng bị vướng vào cái bẫy này lúc tô huynh nhan bước ra sân nhìn thấy thỏi bạc dưới chân lưu nhị hoa nàng hài lòng vỗ vai long một và bình an làm tốt lắm nàng vốn nghĩ chỉ cần báo quan là đủ hù dọa không ngờ thuộc hạ của mình còn ra tay ác hơn thế nhưng trong lòng nàng không hề thấy áy náy đối với hạng người như lưu nhị hoa phải dùng biện pháp mạnh mới mong yên ổn lâu dài chẳng mấy chốc lạc ảnh đã dẫn nha dịch tới tô huynh nhan nhặt thỏi bạc mười lượng lên Đưa cho vị quan sai dẫn đầu Làm phiền hai vị đại huynh đi một chuyến Chốt bạc này coi như tiền trà nước cho các vị Quan sai nhận bạc, đôi mắt hít lại cười đến không thấy mặt mũi đâu Bất kể Lưu Nhị Hoa có kêu oan thế nào Họ vẫn thô bạo lôi mụ ta đi Người trong thôn hiếu kỳ kéo đến xem Nghe tin Lưu Nhị Hoa trộm 10 lượng bạc của nhà họ tô Thì ai nấy đều tin sái cổ Bởi tính khí mụ ta vốn đã chẳng ra gì Hứa thì thấy vậy định lên tiếng nói giúp Bảo rằng tô huynh nhan cố ý hãm hại Nhưng người bên cạnh liền ném cho bà ta cái nhìn khinh bỉ. Hứa thị, người bị ngốc à? Đầu óc Khuynh Nhan nha đầu đâu có hỏng, có ai lại đi dùng 10 lượng bạc thật để hãm hại kẻ khác không? Lỡ quan sai vạch trần thì sao? Dân làng vốn sợ quan, càng sợ nói dối trước mặt người của quan phủ. Trong mắt họ, 10 lượng bạc là một số tiền khổng lồ, không ai điên mà đem ra làm trò đùa. Tội trộm 10 lượng bạc đủ để ngồi tù vài tháng, nhưng Tô Khuynh Nhan đã dặn dò qua, chỉ để Lưu Nhị Hoa nếm mùi trong ngục nửa tháng mà thôi. Trường 138, đòn phản công của Tô Vân Chu. Việc lưu nhị hoa bị đưa lên quan phủ đã khiến không ít kẻ nhen nhóm ý định ghen ghét với Tô Khuynh Nhan phải trùn bước. Bọn họ không ngờ nàng lại có thể mời được những hộ vệ đáng sợ đến thế. Tuy nhiên, dân làng bình thường không dám động vào, nhưng không có nghĩa là nhà Điền Thúy Hoa sẽ chịu để yên. Sau khi nắm được một ngàn lượng bạc tiền bán đất, Điền Thúy Hoa hiện tại chẳng khác nào một địa chủ bà mới nổi trong thôn. Để phô trương thanh thế. Mụ ta hớt hải lên chấn trên mua về hai tiểu công và hai nha hoàn để sai bảo. Nhà mụ nằm ngay giữa thôn, phía trước có một khoảng đất trống lớn. Vào mùa gặt, đây là nơi dân làng phơi thóc, lúc rảnh rỗi lại là chỗ tụ tập hóng chuyện. Điền Thúy Hoa sai hai tiểu công bế tổ đại cường ra đặt trên một chiếc ghế tựa ngoài sân, lại bắt nha hoàn pha trà, bày biện điểm tâm quý giá ra để khoe khoang. Mỗi khi có thôn dân đi ngang qua, Điền Thúy Hoa lại vẫy tay gọi nhiệt tình, mọi người bận rộn cả ngày rồi. Lại đây ngồi nghỉ chút đi, uống chén trà, ăn miếng điểm tâm nào. Uống trà, ăn điểm tâm vốn là cái thú của những gia đình giàu có trên thành. Nghe thấy lời mời gọi này, mấy mụ đàn bà rảnh rỗi trong thôn lập tức kéo đến ngồi xuống. Trong đám đó, nổi bật nhất là đàm thị, vợ của tô giản võ, nhị thúc của khuyên nhan. Đàm thị này so với tô giản võ còn tinh danh và bạc bẽo hơn. Mụ ta gầy nhom, gò má cao, lỗ mũi hẹp và đôi môi mỏng dính, nhìn qua đã thấy nét khắc nghiệt. đàm thị ngồi xuống là tự nhiên cầm ngay lấy miếng điểm tâm vừa nhai nhồm nhòm vừa liếc xéo xung quanh bên cạnh mụ là trần thị mẫu thân của trương hán thực chất trương hán chính là phu quân của tô hiểu dương cô cô của huynh nhan trước đây tô hiểu dương thường xuyên về nhà mẹ đẻ đòi tiền sau bị điền thúy hoa đuổi đi nên hai nhà từ lâu không còn qua lại nhưng nay thấy nhà điền thúy hoa phát tài trần thị liền mặt dày mò đến định bụng xem có vơ vét được chút gì không điền thúy hoa dù trong lòng xót của khi thấy hai mụ kia thi nhau nhét điểm tâm vào miệng nhưng vì mục đích hãm hại tô cần du mụ vẫn cắn răng chịu đựng bỗng nhiên mụ ta lấy khăn tay chấm nước mắt sụt sùi nước nở đàm thị và trần thị nghe thấy tiếng khóc liền dừng ngay động tác máu bát quái trong người trỗi dậy điền muội tử có chuyện gì mà muội khóc lóc thảm thiết thế này các vị nhìn xem cường cường nhà ta thế này làm sao ta không đau lòng cho được điền túy hoa chỉ tay về phía tô đại cường lúc này mọi người mới chú ý đến đứa trẻ đang nằm vật vờ trên ghế khóe miệng nó chảy nước miếng ròng ròng Ánh mắt lờ đờ vô hồn, trông vô cùng thê thảm. Trần Thị dùng mình một cái, thốt lên, cường cường sao lại biến thành thế này. Nhớ lần trước nhìn nó còn rất lanh lợi, trộm đồ nhà người ta còn biết cầm trồi đuổi đánh cơ mà. Điền Thúy Hoa khóc giống lên, còn chẳng phải tại cái thằng Nhiệt Trùng nhỏ tuổi kia cần du sao. Nó từ trước đến nay vốn không ưa cường cường, sợ cường cường cướp mất đồ của nó, cướp mất phụ thân nó, nên đã cố ý đẩy ngã cường cường. Đại Phu nói, nói là sau này nó chỉ có thể thế này thôi. Thực tế, Điền Tuy Hoa biết rõ cường cường bị vậy là do chính mụ gây ra trong cơn nóng giận, nhưng mụ không thể để ai biết sự thật. Mụ nhất định phải hủy hoại thanh danh của Tô Cần Du. Trần Thị và Đàm Thị nhìn nhau, dù biết Điền Tuy Hoa cũng chẳng tốt lành gì, nhưng há miệng mắc quai, vừa ăn điểm tâm của người ta lại còn đang giấu thêm trong vạt áo, nên hai mụ lập tức hùa vào chửi rùa. Đúng là thằng nhóc tàn nhẫn, còn nhỏ mà đã độc ác như thế, lớn lên chắc chắn sẽ làm chuyện giết người phóng hỏa thôi. Chuyện này không thể để yên được phải bắt chúng nó bồi thường, chữa khỏi cho cường cường mới thôi. Tin đồn ác ý như vết dầu loang, chẳng mấy chốc khắp thôn đều truyền tai nhau việc Tô Cần Du tàn nhẫn đẩy ngã đệ đệ. Mỗi khi Cần Du ra đường, không tránh khỏi những lời xì xào, chỉ trỏ sau lưng. Giữa lúc đó, Tô Vân Chu tôn tử của thôn trường Tô Đại Cầu vừa từ thôn khác thu mua trứng vịt trở về. Nghe thấy những lời đặt điều cay nghiệt, cậu tức đến mức mặt mũi đỏ bừng. Vân Chu lập tức chạy thẳng về nhà ông nội, xách cái đồng la chim đồng ra giữa đường làng. gõ một hồi, báng tai nhức óc. Mọi người nghe đây, đừng có nghe mụ đàn bà kia nói bậy, Vân Chu gào lớn. Dân làng nghe tiếng chiêng liền kéo ra đông nghịt. Vân Chu giỏng giạc nói, Tiểu Du căn bản không hề đầy tô đại cường. Tất cả là do Điền Tú Hoa tự mình làm, lúc sự việc xảy ra, ta đang nấp ở trong phòng cường cường nên đã tận mắt chứng kiến tất cả. Không ngờ mụ ta vì muốn đuổi Tiểu Du ra khỏi nhà mà lại nhẫn tâm với chính con ruột mình như thế, giờ còn quay lại bôi nhọ đứa trẻ tội nghiệp. Cậu quét mắt nhìn một vòng, cửa lạnh, các người tự nghĩ mà xem. nếu thật sự là tiểu du đầy ngã, với cái tính cách của Điền túy Hoa, mụ ta có chịu im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ không? hay là đã sớm tìm đến tận cửa để đòi mạng rồi? Tô Vân chu dạo này đi theo học hỏi Tô Huynh Nhan nên đã trưởng thành hơn rất nhiều. lời cậu nói ra vừa có lý vừa có chứng cứ, khiến dân làng bắt đầu xôn xao. một bên là cháu nội thôn trưởng, xưa nay luôn giúp đỡ mọi người, tính tình ngay thẳng; một bên là mụ đàn bà vì bạc mà đuổi cả vợ trước và con chồng ra khỏi cửa. Cán cân dư luận bắt đầu nghiêng ngả. chương 139, mặt nả tan vỡ, lời của Tô Vân Chu như một gáo nước lạnh rội thẳng vào những kẻ đang dao động. Dân làng vốn dĩ đã yêu mến Tô Cần Du vì sự ngoan ngoãn lễ phép, nay lại có thêm nhân chứng sống là Vân Chu người luôn đi cùng ngô đan để hỗ trợ gia đình khuyên nhan thu mua trứng vịt. Việc Vân Chu có mặt ở nhà họ Tô vào ngày xảy ra sự việc là điều nhiều người trông thấy, hoàn toàn khớp với lời cậu kể. Quan trọng hơn, người trong thôn bắt đầu tình ngộ, nếu thật sự Cần Du đẩy ngã cường cường. với tính cách hung hãn của điền thúy hoa mụ ta sao có thể để yên cho thằng bé sống tốt đến giờ chỉ trong nháy mắt làn sóng chỉ trích đảo chiều những lời mắng trời điền thúy hoa vang lên khắp nơi thật không ngờ lòng dạ mụ ta lại độc ác đến thế vì muốn đổi con riêng của chồng đi mà không tiếp tay tàn hại con ruột mình đúng là báo ứng nhãn tiền hổ giữ còn không nỡ ăn thịt con mụ ta còn tệ hơn cả cầm thú trong lúc đó tại khoảnh đất trống ở hòa đường điền thúy hoa vẫn đang ung dung tận hưởng vở kịch do mình dày công dàn dựng mụ ta đắc ý nghĩ thầm lần này chắc chắn danh tiếng của hai tỷ đệ huynh nhan sẽ bại hoại tốt nhất là bị đuổi ra khỏi thôn để nhà mụ độc chiếm vinh hoa mụ liếc nhìn nha hoàn tiểu cúc vừa mua về quát lớn đầu gỗ kia còn không mau thêm trà suốt ngày chỉ biết đứng được ra đó tiểu cúc rôn dày rót trà từ ngày bị gà vào đây hầu hạ cô bé không ngày nào không bị mắng chửi điền túy hoa nhấp một ngụm trà giữa lưng vào ghế nằm lim dim đôi mắt dưới nắng thù ấm áp Trong đầu vẽ ra viễn cảnh hai tỷ đệ nhà kia bị người đời phỉ nhổ. Mụ mơ mà ngủ thiếp đi cho đến khi nghe tiếng tiểu cúc thầm gọi. Phu nhân, phu nhân, người mau tỉnh lại. Điền thúy hoa bực mình mở mắt, đồ chết tiệt, không để ta yên giấc. Lời trời rùa nghẹn lại nơi cổ hỏng khi mụ nhìn thấy đám đông thôn dân đang đứng vây quanh mình. Mụ tưởng rằng họ đến để đòi lại công đạo cho cường cường, liền vội vàng bày ra bộ mặt đáng thương, sụt sùi nói. Mọi người, tấm lòng của mọi người ta xin nhật. cường cường nhà ta số khổ giờ đã thành ra thế này khuynh nhan và cần du dù sao cũng là người một nhà mẫu thân chúng đã mất sớm ta là mẹ kế cũng chẳng thể trách phạt nặng nề coi như là cái nghiệp của nhà ta thôi mụ diễn rất sâu cư ngỡ sự khoan dung giả tạo này sẽ khiến dân làng thêm phần căm ghét cần du thế nhưng đáp lại mụ không phải là sự đồng cảm mà là những ánh mắt nhìn mụ như nhìn một kẻ điên một con ngốc tô đại minh đứng đầu đám đông cười lạnh đầy châm chọc điền túy hoa ngươi thực sự coi dân làng hoa sen này là lũ lợn cả sao? đến giờ phút này còn muốn diễn kịch lừa gạt ai nữa? Điền Thúy Hoa sững sờ, giọng run rẩy. các người, các người nói gì vậy? Tô Đại Minh nhổ tuyệt một bãi nước miếng xuống đất, khinh bỉ nói phi. ngươi còn mặt mũi hỏi sao? cường cường là do chính tay ngươi hại thành như vậy, lại còn dám đổ vấy cho Tiểu Du. đúng là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. loại mẫu thân như ngươi thật là nỗi sỉ nhục của cái thôn này. từng lời chửi rủa của dân làng như những cái tát này lửa vỗ vào mặt Điền Thúy Hoa mụ ta hoàn toàn chết lặng không hiểu vì sao kế hoạch hoàn hảo của mình lại bại lộ những người khác cũng chẳng buồn đứng lại nhìn mụ thêm họ bảo nhau từ nay về sau tuyệt đối không qua lại với hạng người độc ác như vợ chồng Điền Thúy Hoa tô giản dữ nữa hòa đường vốn nhộn nhịp nay chỉ còn lại mình Điền Thúy Hoa ngồi thẫn thờ giữa những đĩa điểm tâm dở dang bên cạnh là tiếng thở dài của con trai mụ đang nằm liệt trên ghế cơn ác mộng của mụ giờ đây mới thực sự bắt đầu chương một kiến thiết tân gia tại hòa đường điền thúy hoa vẫn ngẩn người không dám tin vào tai mình mụ túm chặt lấy tiểu cúc lắp bắp hỏi đám dân làng đó chẳng phải họ nên trời rùa tỷ đệ tô huynh nhan sao sao tự dưng lại quay sang mắng ta tiểu cúc cũng bị dọa cho ngơ ngác trước đây cô bé từng hầu hạ trong đại gia đình giàu có ở đó mọi chuyện không hài lòng đều được giải quyết ngầm làm gì có chuyện dân làng kéo đến mắng trời thẳng mặt thế này cô bé run rẩy lắc đầu muốn gạt tay mụ ra phu nhân người buông tay ra nô tỳ đau điền thúy hoa đang lúc giận dữ vông tay tắt mạnh một cái vào đầu tiểu cúc đồ vô dụng người cũng dám chống đối ta sao mắng xong vẫn không hà giận mụ còn bồi thêm một đá vào người cô bé rồi hầm hực đứng dậy xung quanh vẫn thấp thoáng bóng dáng vài thôn dân đi ngang qua ánh mắt họ nhìn mụ đầy vẻ khinh miệt và chỉ trỏ điền thúy hoa không chịu nổi nữa sai tiểu cúc ở lại trông coi tô đại cường và đồ đạc rồi chạy biến về nhà vừa bước chân vào cửa Mụ đã gào lên, sao ông còn ngồi đây? Đám dân làng kia đều bị lũ nhiệt trùng đó mê hoặc rồi, ông không ra đòi lại công đạo cho cường cường sao? Trong phòng, tô giản dữ đang hưởng thụ sự phục vụ của một nha hoàn khác tên là Tiểu Thu. Cô ta đang bóp lưng cho lão, tay lão còn đang đặt trên hông cô ta vẻ đắc ý. Thấy Điền Thúy Hoa xông vào, lão bình thản thu tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra, vờ vịt hỏi han. Bà nó về rồi à? Chuyện ngoài kia thế nào mà nóng nảy vậy? Điền Thúy Hoa nhìn thấy cảnh tượng đó. Lửa dẫn bốc lên đầu, lao tới tắt tiểu thu một cái này lửa rồi quát cốt ra ngoài. Tô giản giữ thấy vậy có chút trột dạ, nhìn tiểu thu đầy vẻ tiếc nuối nhưng không dám lên tiếng bênh vực. Lão làng sang chuyện khác, lại bị ai ngoài kia chọc giận à? Còn ai vào đây nữa? Chính là cái con khốn khuynh nhan và thằng danh Cần Du chứ ai? Không biết chúng nó đã rót bùa mê thuốc lú gì vào tai dân làng nữa, điền tuy hoa nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt vằn lên tiêm máu. Trái ngược với sự hỗn loạn nhà họ tô, tại nhà mình. Tô Huynh Nhan lại đang vô cùng thư thái. Dạo này nàng không lên chấn trên mà giao toàn bộ việc kinh doanh cho Trần Gian, bản thân ở nhà tập trung vào bản vẽ thiết kế phủ đệ mới. Thấy Tô Vân Chu vừa giúp mình giải vây trở về, nàng mình cười bảo Tô Cần Du vào bếp mang ra mấy con tôm hoàng kim vừa mới chiên xong. Tỉ tỉ, sao hôm nay thì tốt với Vân Chu tương lai thế? Lại còn cho Huynh ấy ăn tôm hoàng kim nữa, Cần Du lém lỉnh chiêu chọc. Tô Vân Chu nghe vậy thì sướng dơn, tay trái một con, tay phải một con tôm chiên giòn rủ. vừa nhai vừa cười hớn hở hỏi tiểu du đệ vừa nói gì cơ nói lại ta nghe xem nào cẩn du vỗ vai vân chu khen ngợi huynh vừa rồi làm tốt lắm vân chu gãi đầu cười hắc hắc nếu cứ mỗi lần làm xong việc lại được ăn tôm ngon thế này thì ngày nào huynh cũng tình nguyện cầm đồng la đi gõ khắp thôn cẩn du lườm một cái huynh tưởng ta cần huynh ngày nào cũng đi đính chính chắc nói đoạn cậu nhét hết số tôm còn lại vào tay vân chu rồi chạy lại cạnh bàn nhìn tỉ tỉ vẽ tranh huynh nhàn vốn không quá am hiểu kiến trúc cổ đại Nhưng nàng cũng không định dập khuôn hoàn toàn hiện đại vào thời này vì công nghệ khác biệt. Nàng muốn giữ nguyên kiểu dáng tư hợp viện cổ điển, nhưng nội thất bên trong phải được cải tiến để tiện nghi hơn. Tỷ tỷ, cái ống dài ngoằng này là để làm gì thế, cần du tò mò chỉ vào bản vẽ. Đây gọi là thủy quản ống dẫn nước, ta định dùng sắt làm những cái ống rỗng ruột để dẫn nước từ giếng vào tận phòng tắm và nhà sĩ, khuyên nhan giải thích. Nàng thực sự không chịu nổi cảnh mỗi lần đi vệ sinh đều phải lo sợ về mùi hôi và sự mất vệ sinh của nhà sĩ Cầu đại nàng muốn thiết kế một hệ thống xả nước tự động giống như nhà vệ sinh hiện đại lúc này lạc ảnh đang đi dạo trong thôn thì người thấy mùi thơm của tôm hắn nương theo mùi hương tìm tới không chút khách khí nẫng tay trên của vân chu hai con tôm rồi tiến lại gần bàn chủ nhân người đang vẽ gì mà lạ thế khuynh nhan ngẩng đầu thấy lạc ảnh liền nảy ra một ý định nàng kéo hắn lại chỉ vào bàn vẽ giải thích tỉ mỉ về hệ thống ống dẫn và cơ chế xả nước tự động giúp nhà xí luôn thơm tho sạch sẽ lạc ảnh nghe xong thì trợn tròn mắt Ý tưởng này thật quá tuyệt vời. Ngay cả trong Hoàng Cung, vấn đề mùi hôi nhà xí cũng chỉ được giải quyết bằng cách dùng bồn cầu riêng và sông hương liệu, chứ chưa bao giờ có hệ thống dẫn thải tự động thế này. Tô Cô Nương, ý tưởng của người thực sự là kỳ tích. Nhưng những thiết bị này e rằng thợ thủ công bình thường trong thôn không làm nổi. Hay là, người cứ giao bản vẽ cho ta, ta sẽ đi tìm những sư phó bậc thầy để thực hiện, người thấy thế nào. Tô Khuynh Nhan chỉ chờ có câu này, nàng mình cười dạng dỡ. Lập tức đưa toàn bộ bản vẽ vào tay Lạc Ảnh, vậy thì phiền ngươi rồi. Có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi ta. Chương 141, gia phong khác biệt. Tô Khuynh Nhan nhìn bóng lưng Lạc Ảnh cầm bản vẽ vui vẻ rời đi, tâm trạng nàng vô cùng thoải mái. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nam nhân đứng sau Lạc Ảnh. Mặc dù những lời đàm thiếu của dân làng ban đầu có gây chút sóng gió cho nhà điền thúy Hoa, nhưng dường như mụ ta và Tô Giản giữ chẳng hề bận tâm. Hiện tại, trong tay có tiền, bọn họ vẫn sống cực kỳ xa hoa. Thậm chí còn vừa mới vung tiền mua một chiếc xe ngựa mới toanh từ trấn trên về. Nhìn cảnh Điền Thúy Hoa và Tô Giản giữ tiêu tiền như nước, Tô Điền Tuyết chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì. Lúc trước, nàng vô duyên vô cơ có được một ngàn lượng bạc, sau khi giữ lại một trăm lượng cho mình, số còn lại nàng đều đưa cho Điền Thúy Hoa mua đất. Tuyết Nhi hiểu rằng, nếu muốn bản thân trở thành một tiểu thư khuê các danh giá, trước hết nàng phải nâng cao thân phận của cả gia đình. Với số bạc đó, tuy không làm được việc gì quá lớn lao Nhưng cũng đủ để nhà họ tô trở thành một hộ địa chủ nhỏ trong thôn. Một trăm lượng còn lại, nàng định dùng để trao rồi bản thân, nhằm thu hút sự chú ý của vị hoàng công tử kia. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, nàng tin mình có thể dựa vào đó mà một bước lên mây, trở thành nhân thượng nhân. Tuyết Nhi, ta định ra đồng xem đất đai thế nào, còn có muốn đi cùng không? Điền Thúy Hoa mặc bộ y phục mới may bằng lụa tốt, đầu cài châm bạc, cổ tay đeo vòng bạc lấp lánh, trang điểm cầu kỳ như một phu nhân quyền quý, cất giọng gọi. Tuyết Nhi nhìn bộ dạng đó của mẫu thân, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, rồi lắc đầu con không đi đâu. Nàng đang bận luyện tập tư thế đi đứng và phong thái của một tiểu thư địa chủ, đại môn không ra, nhị môn không lại, sao có thể đi ra ngoài rêu rao cùng mẫu thân được. Điền Thúy Hoa cũng đã quen với tính khí của con gái nên chẳng để tâm, mụ quay sang gọi. Phúc Hiếu, lại đây đánh xe cho ta. Phúc Hiếu là một trong hai tiểu công mới mua về, vừa học được cách điều khiển xe ngựa. Hắn vội vàng chạy tới, cúi đầu công kính, thưa phu nhân. Chúng ta đi chấn trên à? Điền Thúy Hoa ngồi trong xe, ném một chiếc giày thêu vào người Phúc Hiểu, mắng, ai bảo ta đi chấn trên? Cứ đánh xe đi vòng quanh thôn cho ta. Phúc Hiểu bị giày đập chúng cũng chẳng dám kêu đau. nhặt giày trả lại cho mụ rồi thầm nghĩ trong đầu, đúng là hạng dầu sổi, chỉ thích khoe khoang. Thực tế, trong thôn dạo này cũng thường có xe ngựa qua lại, đặc biệt là Tô Khuynh Nhan đã sớm mua hai chiếc, nên dân làng nhìn thấy cũng chẳng còn quá kinh ngạc. Họ chỉ ngẩng đầu lên xem một cái rồi lại cúi xuống làm việc Tô Đại Minh đang lui cùi dựng dàn chúc cho đám đậu cô ve mới nhú. Cứ mỗi lần hắn cắm xong một chiếc cọc, lại thấy chiếc xe ngựa kia đi qua. Đến khi hắn dựng xong chiếc dàn thứ 10, chiếc xe ngựa đã lượn lờ trước mắt tới 7, 8 lần. "Này, tốc độ ta làm có hơi chậm, nhưng cái xe ngựa này xuất hiện cũng quá thường xuyên rồi đấy." Tô Đại Minh lẩm bẩm. Thê tử của hắn là Dương Phương vừa mang nước ra đồng cho chồng, nghe thấy vậy thì bật cười, lão già nhà ông đúng là mắt để dưới đất. Ông không thấy Điền túy Hoa ngồi trong xe. Dèm cửa kéo hết sang hai bên để khoe cái mặt trang điểm đậm nét đó à? Mụ ta cố ý sai người lái xe vòng quanh thôn để khoe của đấy. Tổ đại minh bấy giờ mới chợt hiểu ra, nhìn kỹ lại thì đúng là gương mặt của điền túy hoa đang chễm chạy trong xe. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, mụ ta bị hỏng đầu à? Có ai đời mua xe ngựa rồi đi vòng quanh thôn như lạc đường thế kia không? Dương Phương cười đáp, may là trong thôn không phải ai cũng thật thà như ông, không thì bao nhiêu công sức khoe khoang của mụ ta đổ xuống sông xuống biển hết à? Tô Đại Minh bĩu môi, da mặt mụ ta đúng là dày thật. Chỉ là một chiếc xe ngựa thôi mà, có gì đâu mà yêu sắc khoe mẽ. Nhà khuynh nhan mua hẳn hai chiếc còn chưa thấy con bé lượn lờ như thế. Đúng là không so sánh thì không biết, khuyên nhan làm người khiêm nhường, làm việc lại có tính toán hơn cái hạng phu nhân dởm này nhiều. Tin tức này truyền đến tai tô khuynh nhan, nàng chỉ mình cười nhạt nhẽo. Nàng vừa bàn bạc xong với thôn trưởng về ngày khởi công xây nhà. Do yêu cầu về vật liệu đặc biệt mất chút thời gian chuẩn bị, Nên ngày động thổ được rời lại hai ngày, định vào mồng 8 tháng 10. mươi 142, cơ sở kiếm pháp và vị khách phong lưu. Sau khi định ra ngày động thổ xây nhà, việc chuẩn bị tài liệu cũng bắt đầu được tiến hành khẩn trương. Tô Khuynh Nhan phân phó cho Lạc Ảnh, Lâm Bộ Thanh, Thu Tĩnh Cùng và những người khác chia nhau ra ngoài hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Hiện tại đã là tháng 10, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tô Cần Du dù, dù muốn đi Ngao Du biển lớn, ít nhất cũng phải đợi qua Tết Nguyên tiêu năm sau. nên thời gian này cậu bé vẫn lưu lại trong nhà tô huynh nhan sắp xếp cho lạc ảnh dạy võ cho cần du theo lời lạc ảnh cần du tuổi còn nhỏ gân cốt đang trong thời kỳ phát triển lúc này luyện võ là thích hợp nhất chỉ cần cần mẫn chẳng mấy chốc sẽ có khả năng tự bảo vệ mình ngược lại tô huynh nhan tuổi đã lớn xương cốt đã định hình nên việc luyện tập sẽ vô cùng vất vả mà hiệu quả không cao để không làm chậm trễ tiến độ của cần du nàng nhờ tính cùng dạy riêng cho mình một vài chiêu thức phòng thân đơn giản tiểu thư Tu luyện nội công hiện giờ đã quá muộn, nếu không có mười mấy năm khổ luyện e là không có kết quả. Ta sẽ dạy người 13 thức cơ bản của kiếm pháp, Tĩnh Cùng bình thản nói. 13 thức này tuy là cơ bản nhưng lại bao gồm đầy đủ các kỹ thuật, Trường mang, Đề pháp, Điểm pháp, Trảm pháp. Tĩnh Cùng vừa thị phạm vừa giải thích tỉ mỉ. Thế, đề là cầm kiếm trong tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, mũi kiếm nghiêng về phía trước bên dưới, dùng cổ tay nâng lên. Khi trọng tâm rời về trước gọi là tiền đề, lùi về sau là hậu đề. Người nhìn xem, kiếm pháp này nhìn thì đơn giản, nhưng nếu nắm vững, sau này học các loại kiếm pháp khác sẽ vô cùng thuận lợi. tĩnh cùng một bên thị phạm, một bên kiên nhẫn sửa từng tư thế tay cho Khuynh Nhan. Đời trước Khuynh Nhan từng học qua thái cực quyền, lại có thiên phú vận động, nên sau những bỡ ngỡ ban đầu, nàng đã có thể múa trọn vẹn một bộ kiếm pháp. Luyện tập suốt hai canh giờ, Khuynh Nhan mệt đến mức nằm bò ra chiếc ghế tựa trong sân, không còn sức để nấu cơm. Nàng nhìn tĩnh cùng đang ngồi đối diện gương mặt trầm tĩnh đạm nhiên như thể mọi chuyện xung quanh chẳng hề liên quan đến mình tĩnh cùng mặc một bộ váy dài màu trắng chất liệu vài thượng hạng toát lên vẻ quý khí hoàn toàn không giống một hộ vệ bình thường một người như vậy vì nguyên nhân gì mà lại chấp nhận ở bên cạnh mình làm hộ vệ chứ khuynh nhan thầm nghi hoặc nhưng nàng không hỏi nàng tin rằng một ngày nào đó tĩnh cùng sẽ tự nguyện nói ra đang lúc bầu không khí tĩnh lặng ngoài cổng vang lên tiếng gõ dồn dập kèm theo giọng nói oang oang của tống trạch vũ khuynh nhan có nhà không mau ra mở cửa cho ta tĩnh cùng nhanh nhẹn đứng dậy ra mở cổng khuynh nhan vẫn nằm yên trên ghế hơi thở rồn dập vì mệt tống trạch vũ vừa bước vào sân đã hét lớn khuynh nhan có phải người vừa làm việc thiện quá độ đi cày ruộng giúp ai không mà trông thảm hại thế này khuynh nhan mệt đến mức không buồn ngẩng đầu chỉ thiều thào hỏi sao ngươi lại hỏi vậy không thì sao ngươi lại thành ra cái bộ dạng này chứ tống trạch vũ thản nhiên đáp khuynh nhan tựa đầu vào ghế lười biếng đáp lại ta đi luyện kiếm mà sao lại là làm việc thiện quá độ chẳng lẽ ta không thể là người lương thiện sao nàng định phản bác thêm vài câu nhưng mệt quá nên lại thôi đang định nhắm mắt nghỉ ngơi nàng lại nghe tống trạch vũ nói tiếp đúng rồi hôm nay ta đưa hoàng phủ công tử tới đây huynh ấy sắp phải trở về kinh thành rồi ta nghĩ không thể để huynh ấy đi như vậy được nên mang tới đây để người làm một bữa tiệc lớn tiễn chân huynh ấy huynh nhan bật dậy ngồi thẳng người trước mắt nàng là gương mặt đẹp đến mức khiến người ta khó lòng quên được của hoàng phủ công tử Hôm nay hắn diện một bộ y phục trắng viền kim sa, phong thái vừa lãng tử vừa cao ngạo. Bên cạnh là Tống Trạch Vũ trong bộ đồ đỏ chói lỏi, tay cầm quạt giấy phe phẩy, trông vô cùng đào hoa. Khuynh Nhan nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Tống Trạch Vũ, người nhắc lại lời vừa rồi xem nào." Tống Trạch Vũ vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm, đắc ý vung quạt, "Thì ta đưa huynh ấy tới đây chờ người nấu cơm tiễn biệt mà." "Được, hắn ở lại, còn ngươi thì cút đi." Khuynh Nhan quyết đoán ra lệnh. Nghĩ đến việc hoàng phủ công tử đã để lạc ảnh lại giúp đỡ mình, Lại còn từng ra tay cứu mạc, nàng cũng nên nấu cho hắn một bữa cơm tử tế. Ăn xong bữa này, hắn về kinh thành, nàng cũng đỡ phải lo lắng về những rắc rối liên quan đến hắn sau này. Mặc kệ tống trạch vũ đang sượng sùng đứng đó, khuyên nhan nghỉ ngơi một chút rồi xoay người đi vào phòng bếp. Ở giữa sân, Hoàng phủ công tử bắt đầu chú ý đến những loại thảo dược đang được phơi khô. chương 143, manh mối từ những câu hỏi. Ánh mắt Hoàng phủ tinh thần dừng lại trên những khay thảo dược đang phơi trong sân. lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc khó tả. Những vị thuốc này nhìn rất quen mắt, dường như chính là loại thảo dược mà nữ nhân béo kia đã dùng cho hắn khi hắn bị thương. Hắn khẽ nheo mắt, biểu tình có chút thâm trầm, không biết đang tính toán điều gì. Tống Trạch vũ lúc này vừa lượn lờ xem xét tiến độ làm trứng vịt bắc thảo, tay vừa cầm một quả hột vịt muối đã bóc vỏ, ăn một cách ngon lành. Thấy hoàng phủ tinh thần cứ đứng ngây người nhìn đống cỏ khô, hắn thong thả bước tới, miệng còn nhai nhồm nhòm. Huynh thấy tò mò vì sao nhà huynh nhan lại có thảo dược chứ gì. Huynh chắc chắn không biết đâu, nhà đầu này ngoài việc nấu ăn ngon tuyệt đỉnh, nghe nói y thuật cũng rất khá. Huynh nhìn tiểu thúc và da da của nàng mà xem, chân của tiểu thúc nàng vốn bị gãy đại phu đều lắc đầu bảo vô phương cứu chữa, vậy mà giờ nhìn xem, hắn đã có thể đứng lên đi lại được rồi. Còn da da nàng trước đây bị trúng gió nằm liệt giường, nửa thân bất động như phế nhân, nói năng chẳng rõ chữ. Ấy thế mà hôm nay huynh thấy đấy, ngoài việc chưa đi đứng vững vàng. thì trò chuyện còn rõng rạc hơn cả ta nghe đâu tất cả đều là công lao của nha đầu đó cả tống trạch vũ dạo này thường xuyên la cà trong thôn kết giao với không ít người nên nắm bắt tin tức rất nhanh thấy hoàng phủ tinh thần có vẻ hứng thú hắn càng được đà khoe khoang như thể đó là chiến tích của chính mình hoàng phủ tinh thần im lặng lắng nghe đôi lông mày khẽ nhíu lại tống trạch vũ tặc lưỡi vẻ tiếp nuối ta nói này nếu không phải vì biết ân nhân cứu mạng của huynh là một cô nương ngoài 20 tuổi ta đã nghi ngờ khuynh nhan chính là người đó rồi. nhưng chuyện này cũng kỳ lạ thật. khuyên nhan vừa vặn cũng là người thôn này, trước kia cũng béo như thế, lại vừa khéo cũng biết y thuật. trên đời này lấy đâu ra nhiều trùng hợp đến vậy? nếu nàng thực sự là ân nhân của huynh thì tốt biết mấy. chúng ta đỡ phải tốn công tìm kiếm, lại còn có thể đường đường chính chính ở lại đây ăn trực lâu dài. nếu Huynh nhan biết tống trạch vũ đang có ý định ăn trực, đáng sợ như vậy, chắc chắn nàng sẽ tìm cơ hội đánh ngất cả hai rồi ném ra khỏi cửa. Hoàng phủ tinh thần cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp, "Ngươi đã từng hỏi thăm dân làng về cô nương béo kia chưa? Hỏi rồi chứ, nhưng ai cũng lắc đầu bảo không quen biết cô nương béo nào như thế cả, tống trạch vũ đáp, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hơn. Lúc đầu ta không để ý, nghĩ rằng chắc cô ta là hạng người quái gở, ẩn giật đến mức hàng xóm cũng không hay. Nhưng giờ nghĩ lại, người thấy điều đó bình thường sao, hoàng phủ tinh thần ném lại một câu rồi xài bước ra khỏi sân. Tống trạch vũ sững người, đôi mắt chợt mở to, đúng rồi. quá bất bình thường, trước đây chúng ta quá tin vào lời của Tuyết Nhi, mọi thông tin về cô nương béo đó đều là do nàng ta cung cấp. Nếu trong thôn này thực sự có một người như vậy, tại sao chỉ có mình Tuyết Nhi biết mà dân làng lại không? Chẳng lẽ cô ta không ăn không uống, không bao giờ bước chân ra khỏi cửa? Hắn lẩm bầm một hồi, lập tức gọi đỗ sinh lại, sai đi điều tra kỹ lưỡng các hộ gia đình trong thôn một lần nữa, đặc biệt là những căn nhà bỏ hoang. Sau đó, hắn vội vàng đuổi theo hoàng phủ tinh thần. Lúc này đang là buổi chiều. Dân làng sau khi xong việc đồng áng thường ngồi tụ tập trước cửa nhà trên những tảng đá bằng phẳng để hóng gió, trò chuyện. Khi hoàng phủ tinh thần bước qua, mấy phụ nhân đang ngồi tán gẫu về vụ mùa bỗng chốc im bặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Nam nhân kia là ai thế? Sao mà lớn lên đẹp đẽ quá chừng? Hình như vừa từ nhà tiểu nhị phòng, nhà khuynh nhan đi ra. Chà, nhà con bé đó gần đây toàn thấy nam nhân tuấn tú ra vào, nhìn còn oai phong hơn cả vị địa chủ trẻ tuổi nữa. Ngay cả các đấng nam nhi cũng không kìm được mà nhìn chân chân vào khí chất của Hoàng Phủ Tinh Thần. Tô Đại Minh đang ngồi nghỉ gần đó, thấy hắn liền vẫy tay gọi. Tiểu tử, người từ nhà khuynh nhan ra sao? Con bé không đi cùng ngươi à? Ngươi định đi đâu rảo, có cần lão dẫn đường không? Người dân thôn hoa sen vốn hiếu khách, Tô Đại Minh lại càng nhiệt tình. Hắn tưởng Hoàng Phủ Tinh Thần là khách lạ phương xa nên muốn dẫn đường giúp. Đúng lúc đó, Tống Trạch Vũ chạy tới, cười đáp. Đại Minh thúc, không cần đâu. Đây là bằng hữu của ta, để ta dẫn huynh ấy đi là được. Nghe thấy là người của Tống Trạch Vũ, Tô Đại Minh liền yên tâm. Dân làng cũng thở phào, thảo nào lại có người xuất trần thoát tục đến thế xuất hiện ở chốn Tôn quê này, hóa ra là bạn của Tống công tử. Chương 144, gốc cỏ ô dương xỉ. Tống Trạch Vũ đổi theo hoàng Phủ tinh thần lên núi Ngọc Hoa. Tiết trời tháng 10 phương nam, cảnh sắc trên núi không có quá nhiều biến đổi, chỉ lác đác vài lá vàng rơi rụng trên nền cỏ xanh thẫm. Dọc hai bên đường mòn Quỷ châm thảo mọc xanh tốt, hoa cỏ bám dính lấy vạt áo người qua đường. Tống Trạch Vũ vừa gỡ những hạt cỏ bám trên y phục, vừa thở dốc hỏi, "Hoàng phủ, huynh thực sự nghi ngờ lời của Tuyết Nhi sao?" Hoàng phủ tinh thần đi phía trước, dáng người phong tư chắc tuyệt, lướt đi giữa bụi rậm mà chẳng hề để vương lại một hạt cỏ nào trên người. Hắn dừng chân trước cửa một sơn động nơi hắn từng lần trốn khi bị thương lần trước, trầm giọng hỏi, "Tô huynh nhan trước khi gầy đi, dung mạo so với bây giờ có khác biệt lớn không?" Tống Trạch Vũ ngẩn người, Ngẫm nghĩ rồi đáp, khác biệt rất lớn, lớn đến mức như biến thành người khác vậy. Đúng rồi, lúc nàng ấy còn béo, trông già dặn hơn bây giờ ít nhất phải 3-4 tuổi. Không đúng, Hoàng Phủ, huynh đừng bảo là huynh nghi ngờ huynh nhan chính là vị ân nhân kia nhé. Thấy Hoàng Phủ tinh thần im lặng, Tống Trạch Vũ lại lắc đầu phủ nhận càng không đúng. Ta đã kể với nàng ấy chuyện huynh tìm người, nếu thực sự là nàng ấy cứu huynh, nàng ấy phải nhận ra huynh chứ. Làm việc tốt thì phải lưu danh, đổi lại là ta. Ta đã sớm đi rêu rao khắp nơi rồi, sao phải giấu kín trong lòng làm gì? Hoàng phủ tinh thần không đáp lại lối tư duy của kẻ làm thương nhân như Tống Trạch Vũ. Hắn nhớ lại vết thương trên đầu nữ nhân béo ngày ấy. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Tống Trạch Vũ, huynh nhan hơn một tháng trước có từng bị trọng thương không? Hình như là có, ta nghe dân làng nói con bé từng bị ngã va đầu rất nặng, hôn mê mấy ngày. Nhưng sao huynh lại biết, lúc đó huynh đã gặp nàng ấy đâu? Không lẽ, Tống Trạch Vũ đột nhiên nghiến răng? hay lắm cai ả điền tuyết kia, Ả ta muốn dựa dẫm vào huynh mà dám lừa gạt chúng ta, chúng ta tìm kiếm vất vả bấy lâu, hóa ra ân nhân lại ở ngay trước mắt. Nhưng mà huynh nhan nha đầu này cứu người sao lại không nói? Chẳng lẽ cô ngã đó làm nàng ấy hỏng đầu nên quên sạch rồi? Hoàng phủ tinh thần không để tâm đến lời lẩm bẩm của tống trạch vũ, tầm mắt hắn dừng lại ở một gốc ô dương xì đơn độc mọc bên cửa động. Những gốc cây khô héo xung quanh cho thấy nó chỉ vừa mới đâm chồi từ những rễ phụ sót lại. Có lẽ đây là gốc thảo dược mà nàng đã đánh rơi khi cứu hắn ngày đó. Hắn cúi người, tự tay nhổ gốc ô dương xì lên, rồi xoay người xuống núi. Tống trạch vũ ngơ ngác đuổi theo, này, sao lại về rồi, chúng ta lên núi là để săn thú mà, chưa bắt được con thỏ nào mang về cho huynh nhan nấu thì về làm sao được. Hoàng phủ tinh thần quay đầu, ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rõ rệt. Tống trạch vũ sờ mũi, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, đành lùi thủi đi theo sau, tảng băng sơn, kia về nhà họ tô. khi họ về đến sân, tô huynh nhan đang chuẩn bị món ăn cuối cùng. nghe tiếng cổng mở kẽo kẹt, nàng ngẩng đầu lên. đập vào mắt nàng đầu tiên là gương mặt hoàn mỹ không góc chết của hoàng phú tinh thần, sau đó là gốc ô dương xỉ trên tay hắn. trái tim khuynh nhan khẽ hững một nhịp, nhưng nàng lập tức chấn tĩnh, vờ như không nhìn thấy gì, định xoay người vào bếp. tô cô nương, xin dừng bước, giọng nói trầm thấp, êm tai của hoàng phú tinh thần vang lên. tại hạ vừa lên núi, tình cờ thấy gốc cỏ này rất hợp mắt nên nhổ mang về. không biết cô nương có biết đây là cỏ gì, có tác dụng ra sao không?" Khuynh Nhan khẽ giật khóe miệng, hợp mắt, có ai lại đi nhổ một gốc cỏ dại vì, hợp mắt, không chứ. Nàng không nhìn hắn, đôi mắt vẫn dán vào bếp lửa đang cháy bập bùng, bình thản giải thích một lèo về công dụng của ô dương xỉ, sau đó nhanh chóng đi thẳng vào bếp. Nhìn theo bóng lưng nàng, hàng lông mi dài của Hoàng Phủ Tinh Thần khẽ run động. Suy đoán của hắn đã đúng, hóa ra cảm giác kỳ lạ mỗi khi gặp nàng hóa ra việc hắn vô thức phái lạc ảnh đến bảo vệ nàng tất cả đều có lý do nàng rõ ràng không muốn hắn biết nàng là ân nhân và điều này khiến hắn cảm thấy không mấy dễ chịu tống trạch vũ vừa vào sân thì thấy một cảnh tượng khiến hắn suýt rất cằm hoàng phú tinh thần kẻ vốn lạnh lùng như băng vậy mà đang tìm mỉ cất gốc cỏ kia vào lòng ngực như báu vật rồi sau đó lại nhiệt tình đi chỉ điểm cho tô cần du tập võ Đãi ngộ này ngay cả tống trạch vũ hắn cũng chưa bao giờ có được nhìn bóng dáng hoàng phủ tinh thần sửa từng chiêu thức cho cẩn du Hắn không khỏi dâng lên một nỗi hâm mộ cùng cực sen lẫn hoài nghi về sự thay đổi chóng mặt của bằng hữu mình. chương 145, nhan sắc kinh diễm và kẻ bám đuôi. Sau bữa cơm thịnh soạn do chính tay khuyên nhan xuống bếp, tống trạch vũ và hoàng phủ tinh thần cũng không còn lý do gì để nán lại. Nhìn bóng dáng hai người cưỡi ngựa rời đi, khuyên nhan thở phào nhẹ nhõm. Nàng thầm nghĩ, ngày mai hắn rời đi rồi, sợi dây liên kết mỏng manh này coi như đứt đoạn. Nàng vốn không sợ phiền phức. nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn giữ khoảng cách với người đàn ông thâm trầm ấy những ngày sau đó trong khi gia đình tô giản dữ vẫn đang đắm chìm trong men say của kiếp địa chủ mới nổi thì nhà khuyên nhan bắt đầu rộn ràng chuẩn bị khởi công thế nhưng vào ngày hành lễ khởi công nàng bỗng phát hiện một chuyện lạ lùng cạnh miếng đất nàng mua vốn có một khoảng đất trống rất lớn sát chân núi nên thường có dã thú quấy phá dân làng chẳng ai thèm ngó ngàng khuyên nhan từng định mua chỗ đó làm xưởng nhưng thôn trường khuyên nên chọn vị trí trong thôn cho tiện Vậy mà giờ đây, mảnh đất, vô chủ, ấy cũng đang rầm rộ khởi công xây dựng. Thôn trưởng ra ra, miếng đất kia ai mua mà nhanh vậy ạ, khuynh nhan tò mò hỏi. Tổ đại cầu đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng nhìn công trường, đáp, à, miếng đất đó vừa được mua cách đây năm ngày. Chính là vị bằng hữu đi cùng tống công tử đấy, hôm họ ăn cơm ở nhà cháu xong là ra đây chốt tiền luôn. Ta cứ tưởng họ nói với cháu rồi chứ, khuynh nhan chết lặng, hóa ra hoàng phủ tinh thần không hề về kinh thành. Mà lại âm thầm mua đất ngay sát vách nhà nàng để định cư Đây là cái kịch bản gì thế này Tâm tình đang vui vẻ vì sắp có nhà mới bỗng chốc trở nên Khó nói hết bằng lời Sao thế khuynh nhan Cháu không vui à Có người quen ở gần Sau này có gì còn tương trợ lẫn nhau Chẳng phải rất tốt sao Thôn trường ngạc nhiên hỏi Nàng gượng cười Không có gì ạ Cháu chỉ hơi bất ngờ thôi Nàng tự trấn an mình Thôi thì đến đâu hay đến đó biết đâu hắn chỉ muốn xây một căn biệt viện để thỉnh thoảng về nghỉ dưỡng hoặc chờ tăng giá đất thì sao? chắc hắn cũng chẳng để tâm gì đến mình đâu. ngôi nhà mới của huynh nhan được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện truyền thống nhưng pha chút nét hiện đại của trấn trên. thợ thủ công đều là những bậc thầy được mời từ trấn về. riêng hệ thống ống dẫn nước và nhà vệ sinh, lạc ảnh đã giúp nàng tìm được những thợ cơ khí lành nghề. nàng hoàn toàn tin tưởng giao phó công trình cho họ, còn bản thân thì tập trung vào việc đọc sách, viết chữ và luyện võ cùng tĩnh cùng. Sau một thời gian khổ luyện, thân hình Khuynh Nhan ngày càng mảnh khảnh, thoát tục. Những lớp mỡ thừa biến mất, để lộ ra làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc nhờ chế độ ăn uống và điều dưỡng khoa học. Đôi mắt to tròn như biết nói, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mỏng khiến nàng trông như một tiên tử lạc bước giữa trốn hồng trần. Ngay cả Tĩnh cùng người hàng ngày đối mặt với nàng đôi khi cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kinh diễm ấy. Một ngày nọ, sau khi luyện xong một bộ kiếm pháp, Khuynh Nhan định lên núi dạo một vòng. Cùng lúc đó, lâm tử hùng từ thư viện trở về thôn hắn vừa cùng vương thu nguyệt làm chuyện mây mưa bụng trộm dưới chân núi định bụng thong thả đi vào thôn thì bắt gặp một cô nương đang đi tới nhìn thấy dung nhan của người con gái trước mặt cơ thể lâm tử hùng vừa mới hạ nhiệt bỗng chốc lại trở nên nóng rực hắn đứng hình đôi mắt tràn ngập vẻ si mê đẹp quá trong thôn sao lại có cô nương xinh đẹp thoát tục thế này Khuynh nhan cũng nhận ra hắn kể từ sau lần gặp ở đầm sen đây là lần đầu tiên nàng thấy lại tên cha nam này Nhìn bộ dạng, hám sắc, của hắn, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, bình thản định lướt qua như người dưng. Thế nhưng hương thơm thanh khiết tỏa ra từ người nàng khiến lâm tử hùng như mất hồn, hắn vội vàng tiến lên chặn đường. Cô nương, xin dừng bước, phía xa, mấy phụ nhân đang tưới giao nghe thấy tiếng gọi liền hiếu kỳ nhìn sang. Họ xì xào bàn tán, này, lâm tử hùng bị sao thế? Thấy khuynh nhan mà lại gọi là, cô nương, như không quen biết. Hắn còn mặt mũi nào mà chặn đường con bé chứ? Hồn ước đã hủy rồi cơ mà, liều phu nhân đứng cạnh đó cười chào phúng, chắc chắn là tên đó lần đầu nhìn thấy khuynh nhan sau khi con bé gầy đi nên bị mê hoặc rồi. Đúng là loại đàn ông chỉ biết nhìn mặt, mươi 146, cơn thịnh nộ của tiên tử. Lâm tử hùng đứng sững sờ như kẻ mất hồn, một nam nhân vốn dĩ tâm tính bất chính như hắn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp thoát tục sau khi, lột xác của tô huynh nhan, thì dù có là lão thái bà trăm tuổi cũng sẽ bị nàng mê hoặc. đàm thu hương và lưu anh anh đứng xa xa bĩu môi cười nhạo nhìn kia lâm tử hùng bị hấp hồn rồi khuynh nhan nha nhà đầu này lúc béo thì thấy đáng yêu không ngờ gầy xuống lại xinh đẹp đến kinh động lòng người như thế đúng là phụ nữ cứ phải gầy mới đẹp trong khi đó khuynh nhan nhíu mày nhìn kẻ chặn đường mình giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn có việc gì lâm tử hùng bị vẻ đẹp của nàng làm cho bối rối mặt và cổ đỏ bừng như lửa đốt lắp bắp cái đó cô nương tại hạ thường ngày ở trấn trên đọc sách hôm nay về nghỉ tắm gội Không ngờ lại gặp được cô nương. Thấy chúng ta có duyên phận, mạn phép muốn hỏi, phương danh của cô nương là chi? Khuynh nhan nở nụ cười như không cười, kéo dài âm điệu đầy trâm trọc, chúng ta, hình như không phải lần đầu gặp mặt đâu, lâm tử hùng. Lâm tử hùng nghe thấy tên mình vang lên từ đôi môi đỏ mỏng kia, lập tức giật bắn người như gặp quỷ, gào lên, ngươi, ngươi nói ngươi là tô khuynh nhan. Không thể nào, tô khuynh nhan trong thôn chúng ta vừa béo vừa xấu, sao có thể là thiên tiên hạ phàm như ngươi được? Ta còn có một đệ đệ tên là Tô Cẩn Du, và ta biết rõ ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa Lâm Tử Hùng. Vậy đủ chưa? Nói xong, nàng chẳng thèm liếc hắn thêm một cái, lách mình bước tiếp lên núi, để mặc Lâm Tử Hùng đứng chôn chân tại chỗ như bị sét đánh. Hắn ôm lấy lồng ngực đang đập loạn xạ, nhớ đến hôn ước đã bị hủy bỏ mà lòng đau như cắt. Tại sao, tại sao nàng lại có thể đẹp đến nhường này? Khi Khuynh Nhan từ trên núi trở về, bầu không khí trong sân nhà có chút kỳ quái. Những người khác đều đã ra ngoài hoặc lên công trường. Chỉ còn lại lâm bộ thanh và ngô đan đan. Đan đan nhìn thấy nàng về, ánh mắt hiện lên vẻ đồng tình, khẽ chỉ vào trong phòng. Khuynh nhan, cô của muội tới rồi, cô của nàng chính là Tô Hiểu Dương, con gái út của Tô Hoàng Quang. Kể từ khi lấy chồng, bà ta chưa bao giờ nhìn mặt người nhà này, chỉ trừ lần trước đến nhà Tô giản giữ để đòi tiền. Khuynh nhan nhìn về phía công trường đang xây dựng, nhau mắt cười lạnh. Hóa ra là thấy nhà mình xây nhà lớn nên đánh hơi mỏ đến. Nàng còn chưa kịp bước vào. từ trong phòng phương thị và tô hoàng quang đã truyền ra tiếng quát tháo chói tai các người định giấu đúng không được để ta tự tìm bạc của tô huynh nhan chắc chắn là giao cho các người giữ thật là không biết xấu hổ một lũ già què quặt lại còn bám lấy con nhỏ đó để liên lụy nó đừng tưởng ta không biết các người đang tính kế gì tiếng lục lọi quăng quật đồ đạc vang lên rầm rầm tiếng phương thị khóc nghẹn hiểu dương muội đừng tìm nữa bạc đều ở trên người Khuynh nhan chúng ta thực sự không có gì cả Cầu xin muội đi đi, đừng phá nữa, phụ thân muội sắp khỏe lại rồi, đừng làm ông ấy phát bệnh. Cút ngày cai lão què này ra, tiếng Tô Hiểu Dương hung hãn, kèm theo một tiếng động lớn như có người bị đẩy ngã. Lâm Bộ Thanh nghe đến đó không nhịn được nữa, định sắn tay áo lao vào thì bị Khuynh Nhan ngăn lại. Gương mặt nàng lúc này lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ. Nàng đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng đập vào mắt khiến Khuynh Nhan hận đến nghiến răng, Tô Hoàng Quang bị hất văng khỏi xe đẩy, đang khó khăn bò dưới đất. Phương thị thì quỳ gối ôm lấy chân Tô Hiểu Dương mà van xin, đồ đạc trong phòng tan nát, ấm trà vỡ vụn dưới sàn. Khuyên nhan cười lạnh, nụ cười mang theo sát khí, tốt lắm, bà thế nhưng dám tổn thương họ đến mức này. Tô Hiểu Dương lâu ngày không gặp khuynh nhan, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đứng ở cửa thì tưởng là hộ vệ mới thuê, liền quát cốt đi. Chủ tử đang nói chuyện, một lũ nô tài cũng dám xông vào. Cẩn thận ta lột ra ngươi, nụ cười trên mặt khuynh nhan càng thêm lạnh lẽo nàng bước tới. Một chân giẫm nát chiếc ghế gỗ bị Tô Hiểu Dương ném dưới đất, âm thanh, rắc, giòn tan khiến cả căn phòng đột một im bạt. mươi 147, dạy dỗ kẻ bất hiếu. Tô Khuynh Nhan bước lên mảnh gỗ vỡ của chiếc ghế, xoay người một vòng đầy linh hoạt rồi chụp lấy cái chân ghế dài nhất còn sót lại. Phần đuôi gỗ bị gãy tạo thành những gai nhọn lởm chởm, nàng cầm nó vỗ vỗ vào lòng bàn tay, từng bước tiến về phía Tô Hiểu Dương với nụ cười lạnh đến thấu xương. Muốn nghỉ ngơi sao? Một kẻ ngoại nhân như bà tính cai thá gì mà dám ở nhà ta xưng chủ tử, lại còn ra tay thương người. Đối phó với loại người như Tô Hiểu Dương, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là đánh cho đến khi bà ta không còn dám nhìn thẳng vào mắt mình mới thôi. Ngươi, ngươi muốn làm gì, Tô Hiểu Dương tay vẫn còn đang vơ vét quần áo trong dương, thấy khuynh nhan tiến lại gần với gậy gỗ trên tay thì sợ đến mức lùi dần về phía sau cho đến khi chạm lưng vào vách dương. Ngươi định đánh người thật sao, bà nhìn không ra sao, khuynh nhan Vông gậy gỗ như đang thử lực. Khi thế áp đảo khiến Tô Hiểu Dương run dày. Dù khuyên nhan trông mảnh khảnh hơn sau khi giảm cân, nhưng sát khí tỏa ra từ nàng khiến người ta phải dùng mình. Tô Hiểu Dương thấy không ổn, nhìn sang phía phương thị đang ngồi bệt dưới đất mà gào lên, nương. Có người muốn đánh con gái bà kìa, còn không mau ngăn nó lại. Lúc bình thường thì coi mẫu thân như phế nhân khinh rẻ, đến khi bị đánh mới nhớ đến cần người giúp đỡ. Hành vi ghê tầm này của Tô Hiểu Dương càng khiến cơn giận của huynh nhan bùng phát. Nàng dơ cao gậy gỗ. Không hăng nện thẳng xuống đùi bà ta. Chát, a, tiếng la thất thanh của tô hiểu dương vang lên xé toạc không gian. Giết người rồi, có người giết người, khuynh nhàn ngoáy tai vẻ không kiên nhẫn, muốn chết thì ta cho bà chết. Nàng nhặt một chiếc tất bẩn dưới đất vò thành cục, nhét thẳng vào miệng tô hiểu dương để chặn đứng những tiếng gào thét chói tai. Sau đó, những đường gậy đầy tiết tấu bắt đầu rơi xuống. Ngoài cú đầu tiên đánh thẳng vào đầu gối. Những cú sau huynh nhan đều chọn chỗ nhiều thịt mà đánh vừa đủ đau đớn đến co rút nhưng lại không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tổng cộng 10 gậy, Tô Hiểu Dương đau đến mức mặt mũi trắng bệch, cả người co quắp vì sợ hãi. Cú vừa rồi là trả cho gia gia, cú này là trả cho tiểu thúc. Còn những cú sau là vì ta ngứa mắt hạng người như bà. Dứt lời, huynh nhan ném gậy gỗ xuống đất, lạnh lùng xoay người lại đỡ Tô Hoàng Quang và tiểu thúc dậy. Tô Hiểu Dương nằm bệt dưới đất, đôi mắt tràn ngập hận thù và sợ hãi. Bà ta cố hét lên qua lớp rẻ trong miệng nhưng chỉ nghe thấy những tiếng, ươm ưm đứt quãng. Tô khuyên nhan phất lờ bà ta, nàng tỉ mỉ đỡ ra ra lên giường, sửa lại chăn gối và kiểm tra vết thương cho tiểu thúc. Nàng săn ống quần của tiểu thúc lên, thấy vết thương cũng không bị ảnh hưởng gì mới nhẹ lòng thở phào may mà không sao, chỉ cần điều dưỡng tốt là được. Tô hiểu dương thấy mình bị ngó lơ, lại quay sang quát phương thị, bà mù rồi sao? Còn không mau lại đỡ tôi dậy, đi mời đại phu. Phương thị nhìn con gái. rồi lại nhìn khuynh nhan cuối cùng bà do dự tiến đến bên giường hỏi han tô hoàng quang tô hiểu dương tức muốn hộp máu đúng là hạng nương thối nát con gái bị đánh mà chỉ biết lo cho cái lão già sắp chết kia có vẻ ta đánh vẫn còn nhẹ quá khuynh nhan xử lý xong cho tiểu thúc lại nhặt gậy gỗ lên nện thêm năm sáu phát nữa vào người tô hiểu dương cho đến khi bà ta im bặt nàng mở cửa gọi to lâm bộ thanh vào đây lôi cái thư bất hiếu này vứt ra ngoài cho ta lâm bộ thanh lập tức xông vào Sách Tô Hiểu Dương lên như sách một bao rác thải, hiền ngang đi ra cổng sân. Đúng lúc đó, mẹ chồng của Tô Hiểu Dương là Trần Thị dẫn theo một đám người hùng hồ chạy tới. Thấy con dâu mình bị sách như thế, mụ ta lập tức gào lên định sông vào cuộc chiến. chương 148, gậy ông đập lưng ông. Trần Thị vừa hùng hồ sông vào sân đã thấy Lâm Bộ Thanh đang sách con dâu mình như sách một bao rác. Mụ ta gào lên, tên nô tải kia, người làm gì thế, còn không mau buông con dâu ta ra. lầm bộ thanh vốn chỉ nghe lệnh khuynh nhan thấy mụ ta gào thét thì lạnh lùng liếc một cái rồi buông tay nhưng chớ chiêu thay một chân của tô hiểu dương vốn đã bị khuynh nhan đánh gãy nay bị buông ra đột ngột cả người bà ta đổ ập xuống sàn gạch cứng khốc. rác tiếng xương gãy khô khốc vang lên lần nữa cái chân vốn đã gãy nay càng thêm nghiêm trọng còn cái chân lành lặn còn lại cũng bị va đập mạnh đến chật khớp tô hiểu dương đau đến mức mặt mũi vặn vẹo tiếng thét vang trời dậy đất đau đau chết ta rồi trần thị không thèm nhìn kỹ thương thế của con dâu chỉ lo thị uy mụ ta đứng chống nạnh vênh váo nhìn lâm bộ thanh ngươi là cái thá gì mà dám đối xử với chủ tử như thế mau gọi thông gia ra, ra đây cho ta để ta xem họ dạy dỗ nô tài kiểu gì trần thị vốn đã biết khuynh nhan mua đất thuê hộ vệ nên trong lòng sớm đã coi mình là bề trên là chủ tử của đám người này mụ quay sang quát tô hiểu dương đang nằm dưới đất còn không mau đứng dậy nằm đó bôi cho chát chấu vào mặt ta chắc Để người ngoài nhìn vào lại bảo nhà ta không biết dậy con dâu. Tô Hiểu Dương đau đến ứa nước mắt, nghiến răng rít lên, nương, hai chân con bị con nhỏ khuynh nhan kia đánh gãy rồi, con không đứng dậy nổi nữa. Trần Thị nghe vậy thì giật mình kinh hãi, cái gì? Gãy cả hai chân, trong đầu mụ lập tức nhảy số, nếu nó què thật thì mình lại phải hầu hạ nó à? Không được, nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ tham lam khác trỗi dậy. Mụ bắt đầu gào khóc thảm thiết, thanh âm vang động khắp xóm. Trời cao có mắt mà xem. Đưa cháu gái tàn nhẫn này lại nỡ đánh gãy chân cô ruột mình. Mọi người mau đến đây phân xử cho chúng ta với, trên đời này làm gì có cái đạo lý cháu đánh cô đến mức tàn phế thế này chứ. Mụ ta cố tình lôi kéo đám đông dân làng đứng ngoài cổng vào cuộc, mục đích không gì khác là dùng áp lực dư luận để buộc huynh nhan phải nộp bạc bồi thường. Với mụ, dù là phí bồi thường hay phí phụng dưỡng cô cô, miễn là bạc thì mụ đều thu hết. Đúng lúc này, Đàm Thị một phụ nữ trung niên trong thôn cũng chen vào. Thấy nhà huynh nhan dạo này phát đạt, Mụ ta muốn nhân cơ hội này lấy lòng để kiếm chút chát. Đàm Thị đứng ra bên vực, "Này nhà bà kia, đừng có mà ngậm máu phun người. Khuynh Nhan nhà đầu lương thiện thế kia, sao có thể đánh gãy chân cô mình được? Chắc chắn là các người tự ngã rồi muốn tống tiền chứ gì?" Một nhà các người toàn lũ thấy tiền sáng mắt, Đàm Thị xông thẳng vào sân, ngó nghiêng tìm kiếm, "Khuynh Nhan đâu rồi? Mau ra đây, có thầm thầm ở đây rồi, cháu không phải sợ lũ người này đâu." Trần Thị tức nổ đom đó mắt, "Mụ kia, bà nói cái gì đó?" Rõ ràng là con nhỏ đó đánh, chúng ta không hề vu khống. Giữa lúc hai mụ đàn bà đang khẩu chiến kịch liệt, cửa phòng bật mở. Tô Khuynh Nhan sau khi trấn an Phương thị và Gia gia, bình tĩnh bước ra sân. Nàng đứng đó, dáng người thanh mảnh nhưng khí chất áp đảo hoàn toàn đám đông. Khuynh Nhan liếc nhìn Trần thị và Đàm thị, rồi thản nhiên nói, "Không cần cãi vã nữa, ta thừa nhận." Cả sân bỗng chốc im phăng phắc, Khuynh Nhan nhàn nhạt tiếp lời, "Một cái chân của Tô Hiểu Dương quả thật là do ta đánh gãy." Còn cái chân kia gãy là do mụ ta tự ngã, chẳng liên quan gì đến ta. Tuy nhiên, dù là chân nào thì ta cũng không bồi thường một xu nào cả. Nàng quay sang đàm thị, ánh mắt xa lạ, vị thầm thầm này, không biết bà là ai, chúng ta vốn không quen biết, nên cũng không cần bà đứng ra, đòi công đạo, giúp ta. Mời bà rời đi cho. mươi 149, đường đến huyện nha. Đàm thị vừa nghe Khuynh Nhan nói không quen biết mình thì trợn tròn mắt, vội vã phân bua, Khuynh Nhan, ta là nhị thẩm của con mà. Sao con có thể không nhớ ta? Hồi nhỏ ta còn bế con nữ cơ mà, thấy con bị người ta bắt nạt, làm thầm thầm sao ta có thể ngồi yên. Tô Khuynh Nhan hiện tại rõ ràng là đã phát tài, Đàm Thị Hạ quyết tâm phải bám lấy cái cây dụng tiền này, không thể để Trần Thị hớt tay trên. Khuynh Nhan khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, ngại quá, chuyện hồi nhỏ ta không nhớ rõ. Bà không nói, ta còn tưởng bà chết từ lâu rồi, nếu không sao bao nhiêu năm qua chẳng thấy bóng dáng đâu. Dưới ánh nắng cho chang, Khuynh Nhan đưa tay che mắt, hờ hững nói tiếp. đã nhiều năm không gặp giờ cũng chẳng cần nhận người quen làm gì lâm bộ thanh tiễn khách lâm bộ thanh lập tức tiến tới sách đàm thị lên như cách đã làm với tô hiểu dương ban nãy ném thẳng ra bãi rác ngoài cổng trần thị thấy đối thủ đã bị dẹp liền hung hồ kéo tô hiểu dương lại gần khuyên nha nếu ngươi đã thừa nhận đánh gãy chân con dâu ta vậy thì dễ nói chuyện rồi chỉ cần ngươi bồi thường một ngàn lượng bạc chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này dân làng đứng xem xung quanh đều hít một hơi lạnh một ngàn lượng đúng là sư từ tô hiểu dương đang đau đến chảy nước mắt, nghe thấy con số đó thì lập tức quên cả đau. một ngàn lượng bạc, có số tiền đó, bà ta có thể mua mấy nha hoàn hầu hạ, chẳng cần chân đi lại cũng sống như bà hoàng. đúng thế, người không đưa bạc, ta sẽ lên huyện nha kiện ngươi tội đánh đập cô ruột, đại bất kính với trưởng bối. tô hiểu dương gào lên. trong phòng, phương thị lo lắng đến phát khóc, bà tự trách mình không ngăn được khuyên nhan. nhưng tô hoàng quang lại giữ tay bà lại, bình tĩnh nói, bà nó đừng hoảng. chuyện này hiểu dương tự tìm lấy. Huynh nhan nha đầu kia làm việc luôn có chừng mực, nó đã dám đánh thì chắc chắn đã nghĩ kỹ cách đối phó rồi. Bên ngoài sân, Huynh nhan nhàn nhạt, nhạt phân phó, lâm bộ thanh, chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn cùng bọn họ đi huyện nha một chuyến, Trần Thị ngừng người, người đi huyện nha làm gì, người định bỏ trốn sao, không phải các người muốn kiện ta sao, ta đi tự thú, Khuynh nhan thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân chờ đợi. Đợi xe ngựa thắng xong chúng ta sẽ xuất phát, đứng lâu mỏi chân lắm, Ngô đàn đàn lo lắng hỏi nhỏ. Khuynh Nhan, có sao không muội? Khuynh Nhan trao cho nàng một ánh mắt trấn an, không sao, chỉ yên tâm. Tin tức Khuynh Nhan muốn lên huyện nha tự thú khiến Tô Hoàng Quang và Tô Quang Huy cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu thật sự bị tống giam, cuộc đời con bé coi như hủy hoại. Tô Quang Huy vội vàng chống nạng định ra ngăn cản thì nghe tiếng lâm bộ thanh. Chủ tử, xe ngựa đã sẵn sàng. Được, vị thím này, bà và cô cô ta muốn kiện ta đúng không? Vậy thì cùng lên đường thôi, Khuynh Nhan bước lên xe. Trần Thị và Tô Hiểu Dương nhìn nhau, tuy có chút chột giả trước thái độ bình thản của Khuynh Nhan, nhưng nghĩ đến cái chân gãy thật và giấc mộng ngàn lượng bạc, bọn họ lập tức leo lên xe. Trần Thị còn phải gọi Ngô Đan Đan lại giúp khiêm Tô Hiểu Dương lên, vì mụ ta không dám nhờ Lâm Bộ Thanh kẻ vừa ném mụ ta ra bãi rác. Khi Tô Quang Huy chạy ra đến nơi thì một chân Khuynh Nhan đã bước lên xe ngựa. Ông hốt hoảng gọi với theo, "Khuynh Nhan, mau quay lại, đừng hành động bồng bột." Chương 150: Kẻ cắp gặp bà già. Tô Huynh Nhan không hề có vẻ gì là lo lắng, nàng quay đầu dặn dò Tô Quang Huy và Ngô Đan Đan yên tâm, rồi thản nhiên ngồi lên xe ngựa. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, để lại sau lưng những ánh mắt vừa nghi hoặc vừa tò mò của dân làng. Trên xe, Trần Thị và Tô Hiểu Dương lần đầu được ngồi xe ngựa sang trọng, lòng mừng như mở hội. Nghĩ đến việc sắp đòi được một ngàn lượng bạc bồi thường từ quan huyện, hai mù ta không nhịn được mà vén rèm cửa, vẫy tay chào dân làng với vẻ mặt đắc ý. Trông chẳng khác nào mấy đại minh tinh thời hiện đại đi diễu hành. Trong lúc đó, tại sân nhà Tô Quang Huy, đám đông dân làng tụ tập ngày một đông. Đàm thị vợ của Tô Quang Võ, nhị ca của Tô Quang Huy chiếm ngay một chiếc ghế bành thoải mái nhất trong sân, vừa cắn hạt dưa vừa ra vẻ bề trên. Ta nói này chú Quang Huy, chú dạy dỗ cháu chắc kiểu gì mà để con khuyên nhan nó ngang ngược thế. Chưa thấy ai lại tự dẫn xác lên công đường bao giờ, đúng là đồ phá ra chi tử. Chú chỉ biết hưởng lộc của nó, ăn ngon mặc đẹp mà không biết dạy bảo, chỉ bằng để hai chị em nó về ở với nhà ta. Dù sao ta cũng là nhị thẩm, sao có thể bỏ mặc chúng nó được Thực chất, đàm thị sớm đã thèm khát số bạc của khuyên nhan Thấy nàng mua đất xây nhà, lại có quan hệ với chủ nhân bách vạn lâu Mụ ta tin chắc trong tay khuyên nhan có khối bạc dùng không hết Mụ muốn nhân lúc này chiếm lấy vị trí, người giám hộ, để nuốt trọn tài sản Tô Quang Huy nhịn không được, tức giận quát, bà nói cái gì đó Nhà tôi không chào đón bà, mau cút đi cho khuất mắt Đàm thị lập tức nhảy dựng lên chống nạnh gào thét hảo cho cái ông tô quang huy này chú dám nói chuyện với nhị tẩu như thế à? thảo nào con khuynh nhan nó cũng vô giáo dục y hệt chú mọi người xem một kẻ tàn phế như chú thì dạy được ai hôm nay ta nhất định phải mang hai chị em nó về nhà dạy dỗ lại nói đoạn đàm thị nhân cơ hội lách người định xông thẳng vào phòng của khuynh nhan để lục lọi để ta xem trong phòng nó có cái gì đáng giá không ta sẽ đem về quản lý giúp chúng nó tô quang huy hốt hoảng định ngăn cản nhưng cái chân tàn phế khiến ông lực bất tòng tâm lâm bộ thanh và những hộ vệ khác đều đã đi làm việc hoặc theo huynh nhan lên chấn trong sân lúc này chỉ còn lại thu tĩnh cùng đang đứng tựa gốc cây với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy tô quang huy đánh bạo mở lời tĩnh cùng cô nương phiền cô giúp tôi thắng xe ngựa tôi không yên tâm phải lên huyện nha xem tình hình thế nào thu tĩnh cùng lẳng lặng gật đầu nhanh nhẹn thắng ngựa tuy nhiên khi nàng quay lại thấy đàm thị đang thò chân định bước vào phòng của huynh nhan đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên sắc lạnh vút chỉ thấy thu tĩnh cùng vận khinh công một bước nhảy vọt tới, túm lấy cổ áo sau của Đàm thị nhấc bổng lên như nhấc một con gà con. "Á, buông ta ra, người làm cái gì thế hả?" Đàm thị hoảng loạn quẫy đạp. Thu Tĩnh cùng chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng mụ ta ra khỏi cổng sân, rơi phịch xuống đất. "Trước đó, huynh nhan đã dặn, không có sự cho phép của ta, bất cứ ai bước chân vào phòng đều không cần khách khí." Đàm thị bị ngã đau điếng, mặt mày lấm lem bùn đất, vừa định gào lên trời rùa thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, chết chóc của Thu Tĩnh cùng, mụ ta bỗng thấy lạnh sống lưng. Chữ trời định thốt ra liền nuốt ngược vào trong.